từ r trong trước trong ư chưa c Mạc mắt, mắt. phát t Linh hiện, chính mình n ổn định thần, quan này g giới. có cái cái thật thế lại tâm thần. Thật tốt quan sát qua cái này, cái thế giới. Từ qua khi hắn thu hoạch được cái này có khả năng phân tích tất cả tầm mắt phía sau hắn vẫn luôn tại đông chạy tây trốn từ thâm biên lối vào trốn hướng phương xa lại từ nhất tầng chạy trốn tới đáy thâm biên từ thu hoạch được cái này năng lực bắt đầu bên người tất cả đều quá mức hỗn loạn đang bức bách hắn giải quyết nguy cơ chạy thoát lo nghĩ cùng mê man một mực kèm theo hắn không quản là hắn còn thân là nhân loại lúc vẫn là biến thành phương khối phía sau thâm biên mang đến tất cả tại đem hắn thay đổi đến càng ngày càng chú trọng lập tức sự tình trên thực tế mạc linh có thể nhìn thấy xa so với lập tức muốn nhiều hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật làm tiểu bằng h ư u cầm máy xay gió chạy qua trước mặt hắn lúc hắn có thể nhìn thấy cái kia nhỏ yếu xương cốt đang rung động còn chưa hoàn toàn trưởng thành thân thể nhảy nhảy n h ó c nhót lôi kéo số lượng không nhiều bắt thịt nhân loại khi còn bé chính là như vậy yếu ớt nhưng cái kia thân thể nho nhỏ bên trong lại ẩn chứa năng lượng to lớn nguyên nhân chính là tại yếu ớt thời điểm tiếp thu đầy đủ gót ạ i lớn lên phía sau mới sẽ cứng cấp hơn người t h ư n h ư là sắt thép đồng dạng nhẹ nhàng thân thể chạ tại có tiểu bằng h ư u chạy nhanh đồng thời mạc linh nhìn thấy nơi xa hoa tươi dần dần bay xuống chỉ còn lại chùi lùi cành cây mùa đông đến trên quảng trường bắt đầu thổi lên hô hô gió lạnh tiểu bằng hữu cũng t r ù m lên thật dày áo phao trong miệng phun ra đại biểu sinh mệnh năng lượng nhiệt lưu trên trời bắt đầu tuyết rơi bông tuyết từ đám mây cao v ó t rơi xuống mạc linh nhìn thấy những cái k i a bông tuyết bộ dạng bọn họ phần lớn là hình lục rác đây là từ thủy phân tử kết cấu đặc tính quyết định thủy phân tử tại kết tinh thời điểm sẽ lấy hình lục rác phương thức sắp xếp nhưng mỗi một mảnh bông tuyết lại có chỗ khác biệt bọn họ từ trong tâm kéo dài phân nhánh phát họa ra chỉ thuộc về chính bọn chúng độc nhất vô nhị bông tuyết cũng là duy nhất sao tại một thế giới khác bên trong có hay không cũng rơi xuống một mảnh nhau đ ô n g tuyết dính vào huyên s ắ t bao trùm kiến trúc bên trên cho một bạc kiến trúc mặc vào một kiện áo trắng váy cái này đơn điệu thành thị đường chân trời bởi vì mùa đông đến có hoàn toàn mới phong thái trận này tuyết rơi thật lâu làm cái kia kết thành băng tinh thủy phân từ dần dần h ò a t a n lúc càng thâm thúy hàn ý chui vào mạc linh trong lòng hắn ngồi tại quảng trường trên ghế ngồi nhìn qua những cái tia bông tuyết biên giới c h ả y ra tinh khiết nước tuyết tuyết hóa mùa đông cũng kết thúc tại đầu mùa xuân lúc thế giới đem cuối cùng một tia băng lánh để lại cho nhân loại sáng sớm bảo vệ môi trường người máy đi tới mạc linh bên cạnh đem chân hắn một bên nước tuy rất nhanh cái kia bùn hoa bên trong cành cây lại sẽ trưởng thành hoa tươi xinh đẹp mùa xuân là hạnh phúc tại cổ nhân thi từ bên trong mùa xuân thường thường mang ý nghĩa hy vọng một năm mới từ tết xuân bắt đầu tiếng t h á o nổ sợ quá chạy đi năm thú vật từ đây bước về phía một cái từ chưa tới qua thời gian duy độ trên quảng trường đám người đều mang nụ cười mỗi năm tết xuân trên quảng trường đều sẽ có chính phủ tổ chức diễn xuất lúc này liền những cái kia dài thời gian không muốn ra ngoài đám người đều sẽ đi ra tự thể nghiệm một cái cái này cái thế giới mạc linh bên người có khi sẽ ngồi xuống cô độc lão nhân có khi sẽ ngồi xuống thất ý thanh niên có khi sẽ ngồi xuống thất tình thiếu nữ nhưng tại một ngày này bọn họ tất cả bi thương đều sẽ bị náo nhiệt che giấu chỉ có mạc linh mới có thể nhìn thấy bọn họ trong tươi cười hận tàng khó chịu nhân loại nhiệt liệt chúc mừng nên đón hy vọng mới mỗi một cái tiết mục đều là dâng trào hướng lên mỗi một ca khúc đều là phân chấn nhân tâm mọi người tâm theo đinh thai nhức g ó g i e o họ cùng tiếng vỗ tay rung động tại giờ khắp này tim đập đạt tới tần số tương đồng tại m ê n mông biện người bên trong tất cả cá nhân cảm xúc cũng sẽ không tiếp tục biểu đạt nhân loại quần thể triệt để hóa thành một cái chỗ hướng vô đị xé nát vào đông cùng đi qua xa nhau nhảy lên m ố i ngọn núi hướng về tương lai gầm thét tiếng giống vẫn đang vang vọng mạc linh ngồi tại không có một hai trên quảng trường ánh mắt rơi vào cái kia trụi lụi cành cây bên trên từng cái nho nhỏ nụ hoa đã một lần nữa x u n g ra tùy theo mà đến là một tràng mưa xuân mưa kia không lớn thậm chí còn có thái dương xuyên qua tầng mây tung xuống giọt mưa nện ở chỉ riêng bên trong chỉ chốc lát sau liền bốc hơi nước mưa mùi bay tới mạc linh bên cạnh hắn đưa tay gãi gãi cái kia mùi lại theo gió chậm rãi bay đi hướng đi phương xa trên quảng trường chạy nhanh tiểu bằng hữu bỏ đi áo phao nhưng m â u thân lại quan tâm cho hắn trùng lên cuối cùng đã tới một ngày nào đó vị m â u thân kia cũng cảm thấy nóng mới cho tiểu bằng hưu thay đổi nhẹ nhàng ngắn tay nóng rực ánh mặt trời bắt đầu thiêu đốt c h ố n g trải quảng trường hạ trí c h ạ n vạn tối đến tản bộ người rõ ràng trở nên nhiều hơn có ít người nhìn thấy mạc linh ngồi ở kia liền yên lòng ngồi xuống lại tại bị nóng đến về sau lập tức bắn hắn ra mạc linh cũng không nhắc nhở mang theo ác thú vị nhìn xem những người này phản ứng nhìn lấy bọn hắn bắp thịt đột nhiên kéo căng biểu lộ nháy mắt biến hóa vô cùng chân thận mùa hè ban đêm trên quảng trường sẽ ngẫu nhiên đổi mới một chút dính vào nhau tiểu tình bọn họ phân biệt chiếm cứ lấy một chút thần nấp nơi hẻo lánh ôm cùng một chỗ rõ ràng là trói trăng ngày mùa hè lại còn muốn lẫn nhau sửa hấm quảng trường nhân viên quản lý tựa hồ là vì cho những n à y tiểu tình lữ đánh trợ công mỗi đến trong đêm trên quảng trường ánh đèn đều sẽ càng thêm ưu ám chỉ để lại nhất tầng mông lung ánh sáng cam lãng mạn mạ ưu nhã trên quảng trường này tựa hồ chỉ có mạc linh là lẻ loi một mình nhưng hắn dùng cái kia bằng mọi cách tầm mắt nhìn xem mỗi một đôi tình lữ khác biệt phản ứng nhưng cũng q ê n cả trời đất có tình lữ ham súc có tình lữ không bị cản trở có nhăn nhăn nho nhó có nhiệt tình hào phóng nhân loại tính đa dạng tại cái này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế đêm hẹ khô nóng làm cho nhân loại trong cơ thể hozmon vận hành tốc độ cũng thêm nhanh những này hozmon lại cho đại não thần kinh viết xuống tên là yêu thương quy tích những này dính vào nhau ban đêm cũng sẽ trở thành tốt đẹp hồi ức thật tốt mạc linh nhẹ nhàng cảm thán nói tất cả đều là thật tim đập là chân thật đỏ mặt là chân thật hô hấp r a tốc là chân thật phát run là chân thật thích cũng là chân thật những cái kia tình lữ cũng không biết tại r ộ n g giữa sân trên ghế ngồi còn có như thế một vị đặc thù người chứng kiến đem bọn họ chân thật thích cho ghi xuống rất nhanh lại là gió thu tùy người đến người đi bốn mùa thay đổi nơi xa lá xanh dần dần biến vàng dọc theo thời gian quỹ tích rơi xuống đất mùa thu là đ i ề u hữu thời kỳ người cũng biến thành đa s ầ u đ á cảm thời gian tại phá hủy lá xanh đồng thời cũng tại phá hủy người ý chí nhân loại cảm xúc cũng không phải là chỉ có cao điểm tại tràn đầy hy vọng cùng tràn đầy yêu thương sau đó tại hosmon biến mất dần dần thay đổi đến lý tính về sau những cái kia nhộn nhịp hỗn loạn liền bỏ tới suy nghĩ bên l i giới thất ý người trung niên nâng cái tràn đầy rượu túi cô độc đi tới quảng trường ngồi đến mạc linh bên cạnh đôi hắn nói lên nhân sinh đau khổ trung niên nguy cơ tựa hồ tại mỗi cái thời đại đều tồ người trung niên cũng không quan tâm mạc linh có không có trả lời chỉ là muốn tùy tiện tìm người nói một chút ngược lại kể khổ hôn nhân phụ mẫu h à i tử công tác thân thể tiền người trung niên cầm rượu tựa hồ có chuyện nói không hết đề uống say về sau liền tựa vào phương khối bên trên thì t h ấ m thiết đi tiến vào không có ưu sầu mộng đẹp chương một nghìn hai trăm tám mươi hai lấm ta l ấ m tấm chương một nghìn hai trăm tám mươi hai lấm ta l ấ m tấm người trung niên chậm rãi tỉnh lại sờ lên có chút thấy đau đầu、lâu. lúc â u l tuổi còn trẻ trắng đêm chưa ngủ chuyện gì đều không có hiện tại ngủ c h ế một điểm đã cảm thấy thân thể giống như là bị móc giống đồng dạng hắn mang theo hãy náy đối một bên bồi hắn một đêm lạ l ắ m bằng hữu nhẹ gật đầu lấy ra màn hình điện tử muốn nhìn một chút mấy giờ rồi còn chưa sáng lên màn hình điện tử bên trên phản xạ ra hắn mặt mũi t i ể u tụy h trên mặt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng đầu nếp nhăn phát dây bên trong cũng xuất hiện từng đầu rõ ràng bật lớn người trung niên nhìn màn ảnh bên trong xa lạ chính mình sửng sốt thật lâu cuối cùng hắn thở dài vẫn là đốt sáng lên màn hình điện tử tại hắn mở ra màn hình điện tử nháy mắt vô số lộn xộn tin tức bắn ra ngoài có đến từ cấp trên có đến từ đồng sự có đến người trong nhà có đến từ bằng hữu là một cái quan hệ xã hội tổng cộng. hắn trở thành bị vây ở ô lưới trung ương tiết điểm không thể động đậy người trung niên nhẫn mại đau đầu từng đầu hồi phục tin tức đối với cấp trên hắn là lấy lòng đối với đồng sự hắn là hữu hảo đối với người nhà hắn là t h â n thiết đối với bằng hữu hắn là thú vị màn hình điện tử chỉ riêng đánh trên mặt của hắn càng không ngừng biến đổi hắn cũng giống là đeo lên từng chương khác biệt mặt nạ cái này mỗi một tấm mặt nạ đều là thật hắn cũng là hắn một bộ phận tại hồi phục song tin tức phía sau hắn lại quay đầu đối với mạc linh cười cười hắn đã không nhớ rõ tối hôm qua huống n i ề u nói thứ gì nhưng còn nhớ rõ cái tia ấm áp làm bạn vị này lạ lấm bằng hữu mặc dù rất kỳ quái cái gì cũng không nói nhưng là vị rất tuyệt lắng nghe người hắn t r ị n h trọng tạm biệt nhận thức mới bằng hữu lại lần nữa hướng lưới bên trong đi đến là thời điểm trở về chính mình tiết điểm gió thu đem bóng lưng của trung niên nhân càng thổi càng xa một cô ý lạnh lại lần nữa đánh tới mạc linh tầm mắt hướng lên trên trống không lướt tới lại nên tuyết rơi a l ã o nhân trà sát tay thuần thục ngồi ở mạc linh bên cạnh người không lạnh sao hắn hướng mạc linh thấp giọng hỏi không lạnh bên trên chu lao lý đi hắn là ta bằng hữu tốt nhất lúc ba tuổi chúng ta liền quen biết nén bi thương cũng không có gì tốt hay đến cái này niên kỷ là cần phải đi ta đoán chừng ngày nào cũng đi ngược lại là ngươi ngươi là vĩnh sinh người a xem như là một cái phước khối đương nhiên không sẽ già ả yếu thật tốt chờ ta chết tăng lễ ngươi có thể tới sao đừng một mực ngồi ở chỗ này đi địa phương khác xem một chút đi địa phương khác phong cảnh cũng không tệ ngươi tăng lễ bên trên có cái gì phong cảnh sao ngươi lời nói này đến lúc đó ta định chế một cái cực kỳ đẹp trai quan tài tuyệt đối là đặc biệt nhất phong cảnh vậy ta đi quyết định ngươi đừng đổi ý ân a còn có ta tăng lễ bên trên ngươi muốn hay không niệm điếu văn vì cái gì để cho ta tới niệm ta những cái kia lão bằng hữu đều chết sạch liền chỉ còn lại ngươi mà còn ngươi hình tượng thật đặc biệt đặt ở tang lễ bên trên khẳng định rất đẹp trai thật sẽ rất đẹp trai không mạc linh nghĩ đến chính mình m à c â u phục đứng trên đài bộ dạng đỉnh lấy cái đầu vông nghĩ như thế nào đều không đủ nghiêm túc xuân đi thu đến lão nhân không có lại đến tìm mạc linh ngược lại là một vị trên mặt y ê u sầu phụ nữ trung niên đi tới quảng trường ngài là ta phụ thân bằng hữu a hắn để cho ta tới mời ngài tham gia tang lễ đi thôi mạc linh từ trên ghế ngồi đứng lên trước khi đến tang lễ trên đường lão nhân nữ nhi một mực đang quan sát mạc linh ta phụ thân thường xuyên cùng chúng ta nhắc lên ngài hắn là nói như thế nào hắn nói chính mình nhận biết một vị từ thâm viên xâm nhập thời kỳ sống đến bây giờ lão cổ đồng ta đích xác là lão cổ đồng không ngài thoạt nhìn còn rất trẻ thậm chí so ta còn muốn trẻ tuổi lao nhân nữ nhi trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ không quản nhân loại tiến bộ đến giai đoạn gì đối trường sinh bất lao theo đuổi đều là như vậy nhiệt liệt ta phụ thân có cùng ngài nói qua hắn muốn để ngài tại tang lễ bên trên phát biểu sao nói qua tốt ngài cần chúng ta chuẩn bị một phần bản thảo sao không cần ta hiểu rất do hắn Các người giúp ta chuẩn bị một thân vừa vặn y phục liền tốt đương nhiên tăng lễ thời gian rất nhanh liền đến nhưng mạc linh còn rất ngoài ý mớn hôm nay chuẩn bị cho hắn cũng không phải là ấu phục mà là một kiện vừa xứng hắn phương khối đầu trang phục búp bê tăng lễ hiện trường tất cả mọi người mặc trang phục búp bê đây là vị lao nhân kia trước khi lâm trung yêu cầu hắn hy vọng hắn tăng lễ tất cả mọi người xuyên trang phục búp bê tham gia l i ê n chính hắn quá t ả i đều là một chiếc vũ trụ phi thuyền thật đúng là đủ xoài khí thời gian đến mạc linh chậm rãi đi lên đài đây là hắn cho vị ngôi sao n g p cảm tạ các người đến hôm nay chúng ta mang tâm tình kích động chứng kiến ngôi sao mập chủng tộc lần thứ nhất vũ trụ hành trình đằng sau ta chính là vị thứ nhất ngôi sao mập phi hành gia đủ rừng sao tiên sinh ngôi sao mập là lao nhân thiết kế ra được bút bệ ịp tại phát hành bề sau cấp tốc vang dội toàn cầu tại lao nhân tư tưởng bên trong mỗi một vị ngôi sao mập đều đại biểu cho một vị ngôi sao đồng thời có được đặc biệt năng lực nhưng những ngày ngôi sao mập cũng không phải là hoa mỹ bọn họ đều bởi vì tự thân phẩm chất riêng mà mang theo tính cách phương diện thiếu hụt tựa như là lao nhân thường xuyên đối mạc linh nổ nước bọn như thế Ta vị thủ t vị r ư ở ngôi a rất trách có n sao mập người thiết kế ở vào xã hội mạng lưới quan hệ trung ương hắn cũng bởi vậy nhìn thấy bên cạnh mỗi người tính cách khác biệt mượn cơ hội này thiết kế ra phong cách khác lạ rất có chân thật cảm giác ngôi sao mập búp bê mỗi người đều có thể từ ngôi sao mập bút bê bên trên tìm tới chính mình đây chính là ngôi sao mập thiết kế dự tính ban đầu đủ lưng sao lão nhân không hy vọng tăng lễ của mình tràn đầy bi thương hắn muốn nhìn đến chính mình phí hết tâm huyết thiết kế ra mỗi vị ngôi sao mập đứng chung một chỗ vây tụ chính mình đem chính mình đưa lên vũ trụ cái kia vũ trụ bên trong còn có rất nhiều ngôi sao hắn chỉ là đi tìm cái khác ngôi sao mập cũng chưa chết đi lưu trình vừa mới bắt đầu nghe lấy mạc linh phấn chấn nhân tâm lên đường tuyên ngôn phía dưới ngôi sao mập bọn họ kích động chảy ra nước mắt tăng lễ hiện trường phát ra lên đã sớm chuẩn bị xong âm nhạc tại dĩ giả loạn ch phi hành gia ngồi phi thuyền chậm rãi dâng lên bay lên bầu trời hướng về vô hạn ngôi sao bay đi bằng hữu ta đủ hương sao lão nhân thường xuyên đối ta nói câu nào người phải giống như ngôi sao đồng dạng sống hy vọng tại trong cuộc sống sau này tất cả mọi người có thể cố gắng nói ra không cần nghe cam chịu người chạy lời nói có một điểm nóng phát một điểm chỉ riêng liền làm hình như lửa cũng có thể tại hắc cám bên trong phát một điểm quang không cần chờ bó đúng h ỏ a cho dù ảm đắm lúc cũng muốn tại cái này yên tính hắc á m vũ trụ bên trong vĩnh viễn tiến lên hắn hình như có s chút lý giải vì cái gì mát tin để hắn xem thật kỹ một chút cái này cái thế giới tại những cái kia đã phát sinh chính tại phát sinh còn chưa phát sinh sự tính phía dưới có vẻ như ẩn tặng cái này cái thế giới bản chất những này bản chất những người khác là không cảm giác được chỉ có hắn có thể tầm mắt của hắn kỳ thật cũng không phải là thuần túy nhìn mà là đối mảnh này không gian nắm giữ bởi vì hắn nắm giữ mảnh này không gian cho nên hắn mới có thể biết được mảnh này không gian tin tức chỉ là hắn đến từ nhân loại tư duy theo quán tính để hắn cho rằng tất cả những thứ này hắn là nhìn đến nhìn cũng k h ô n g chế hoàn toàn khác biệt nhìn chỉ là bắt được tin tức ảnh tử mà k h ô n g chế là đại biểu vốn là nắm giữ những tin tức này làm xuống tồn tại sự vật là tin tức nhất bên ngoài nhất tầng cái kia là có thể bị nhân loại cảm giác đồ vật cũng là vật chất biểu tượng mà tại sự vật phía dưới là lưu động quy、tắc. phần tử nóng vận động cùng lực đang điều chỉnh cái này cái thế giới duy trì lấy vạn vật ổn định lại hướng xuống vật lý quy tắc phía dưới chính là khác biệt thời gian đã phát sinh đi qua chính tại phát sinh ngay sau đó còn chưa phát sinh tương lai bọn họ cùng nhau tồn tại ở cùng một cái địa điểm một vị trí vị trí này chính là không gian thuần túy nhất không gian đó là một tấm thuần trắng giấy vẽ mạc linh một mực tại nhìn tác phẩm hội họa bên trên thuốc màu nhưng lại không biết giấy vẽ cũng sớm đã bị hắn nâng trong tay hắn vì cái gì có thể sử dụng truyền thống đâu tại mạc linh lần lượt thí nghiệm bên giới hắn phát hiện đây là một loại đem giấy vẽ di động năng lực làm giấy vẽ bên trên xuất hiện một cái trống rỗng phía trên thuốc màu tô điểm bụi bặm đương nhiên toàn bộ đều sẽ không còn x u ấ t lại chút gì hắn đã sớm khống chế cái kia bộ phận không gian cái gọi là truyền t ố n g chỉ là đưa bọn họ rời đến nơi thích hợp cũng chính là đem nơi xa giấy vẽ bản năng cầm tới trước mắt không ngừng mở rộng tầm mắt không gian cũng bất quá là nó lực khống chế phạm vi mà thôi những chuyện này chỉ có tại dần dần xem hiệu tác phẩm hội họa về sau mới có thể chậm rãi tiếp thu cho nên mắt tin mới sẽ để hắn hào hào đi nhìn vốn chỉ là cảm thấy bức họa này nhìn rất đẹp về sau nhìn lâu liên bắt đầu phân tích phía trên tình cảnh bố cục phân tích xong bố cục liên bắt đầu nghiên cứu sắc thái phân bố nghiên cứu những cái k i a sắc thái biến hóa nhưng về sau phát hiện cái gọi là bóng tối hình dạng bố cục bất quá đều là sắc thái biến hóa mà sắc thái từ thuốc màu đắp lên mà thành cụ thể thuốc màu biểu hiện ra cụ thể sắc thái đến lúc này nhìn họa cấp độ từ đơn thuần t h ư ở n g thức biến thành vẽ tranh kỹ xảo phân tích m ặ c linh nguyên bản cũng chỉ hiểu làm sao thưởng thức cái này cái thế giới cho dù hắn đã sớm cầm tác phẩm hội họa cũng sẽ chỉ thô lô di động giấy vẽ đó là một loại cực kỳ vụng về khống chế hắn phải học được làm sao phân tích những cái kia lộn xộn nhan sắc cũng phải tự mình đi nếm thử họa một lần mới có thể hiểu được thuốc màu là như thế nào điện cộng lại Thuần trắng dây vẽ bên trên, trên trôi thể thời vật, thật tồn tại, cũng là để không gian không còn lưu lại tại trô Tại thời gian bên trên, Linh dùng bút vẽ điểm ra từng Excel, đó là tạo thành vật chất hạt tụ một thể Linh họa hóa sinh mệnh, họ chân không không Linh khóa họ nhỏ nhưng hội chỗ, qua biểu lưu nguyên bên biến cùng này gian bọn cũng gian còn gian bên dùng căn bản, bọn dây do. vẽ vẽ vào bé, Mạc mùa Mạc điểm đại lại có thể tạo thành mỹ diệu sắc. Cuối cùng, lại cái có có là là lý pixel, là ra đó để đồ dùng hạt căn bản tụ hợp thành cụ thể vật chất đây là họa hiện ra cho người ngoài bộ phận mặc linh cũng không có thuốc màu chỉ là từ địa phương khác lấy ra những vật này hắn nắm giữ chỉ có giấy vẽ coi hắn tự tay hoàn thành một bức họa về sau hắn tốt muốn biết phương khối tồn tại ý nghĩa phương khối giống như là ép trên giấy vẽ cái c h ặ n giấy đối với họa đến nói cái chặn giấy đồng thời không tồn tại không trong bức họa không tại họa trên giấy nhưng nó chính là tồn tại tồn tại ở một cái khác d u y độ cái chặn giấy trọng lượng đủ để ngăn chặn giấy vẽ cũng đủ để xé rách giấy vẽ đối với cái này cái thế giới đến nói phương khối là chống không. người trong bức họa không nhìn thấy cái chặn giấy cũng không cảm giác được cái kia phần trọng lượng mà cái chặn giấy cũng không nhất định là cái gì cụ thể đồ vật chỉ cần có thể ngăn chặn giấy liền có thể cái chặn giấy là không cố định hình dạng có thể là p h ư ơ n g khối có thể là bóng có thể là kim loại cũng có thể là huyết đ ụ c đây cũng là vì cái gì những cái kia nghiên cứu sở người một mực nói p h ư ơ n g khối chỉ là bên ngoài lộ ra nguyên nhân p h ư ơ n g khối có thể không phải p h ư ơ n g khối p h ư ơ n g khối cũng có thể chính là p h ư ơ n g khối mạc linh được đến cái chặn giấy hoặc là nói hắn chính là cái chặn giấy nhưng phía trước mạc linh chưa hề tốt dễ lý giải tự thân tồn tại phương khối có thể căn cứ hẳn ý đồ biểu hiện ra khác biệt tính chất không phải là bởi vì phương khối cũ có dạng này thuộc tính mà là vì phương khối chưa từng có bị định nghĩa qua mạc linh đột nhiên nghĩ đến mát tin g i ả n g thuật tâm kim thế giới tâm kim tâm tưởng sự thành thật chỉ là tâm tưởng sự thành sao cái t i ê u tựa hồ là một loại dần dần tăng cường lực ảnh hưởng quá trình tâm kim ngay tại căn cứ sự tưởng tượng của mọi người điều chỉnh tự thân vị trí thu hoạch được có khả năng ngăn chặn tác phẩm hội h ọ a năng lực tâm kim vốn cũng không tồn tại t ự như là thả ở phía xa cái chặn giấy khi đó nó có lẽ không hề gọi là cái chặn giấy chỉ là một cái có trọng lượng vật thể nhưng bởi vì một trận gió thổi tới cái này cái thế giới không t ạ i ổn định giấy vẽ bay lên vì ổn định chỉ có thể từ đằng xa lấy ra cái chặn giấy đặt ở họa trên giấy mắt tin cảm nhận được cỗ kia chống g i n g lực lượng tựa như là đột nhiên xuất hiện cái chặn giấy không có có nguyên do ngáy mắt mang đến một c ố vượt quá tưởng tượng c ự lực đem bay lên giấy vẽ hung hăng đập vào trên bàn cho dù đối giấy vẽ có chỗ phá hư cũng chỉ là một điểm nho nhỏ đại giới nhưng mà cái chặn giấy cũng không phải là thả tại nơi nào cũng được không thể ảnh hưởng vẽ tranh quá trình cũng nhất định phải ngăn chặn dễ dàng nhất bị thổi bay địa phương điểm này vẽ nhỏ không đáng kể trọng lượng nhất định phải đặt ở nơi thích hợp mới có thể để cho giấy vẽ vững vàng dán ở trên bàn cái này liền cần điều chỉnh cái chặn giấy vị trí vì vậy tâm kim bắt đầu di động bắt đầu biến hóa nó đồng thời không tồn tại chỉ là bổ khuyết tác phẩm hội họa một số địa phương tại nó ngăn chặn vị trí là không cách nào vẽ tranh những cái kia không gian chỗ t r ố n g chỗ trở thành tác phẩm hội họa lưu trắng cho dù là vẽ tranh người đều không nhìn thấy cái kia cái chặn giấy phía dưới có cái gì là hoàn toàn chống không tuy ý tưởng tượng vô luận nghĩ đến nơi đó là cái gì đều có thể t ư ờ n g như tâm kim nắm giữ phẩm chất riêng đ ồ n dạng tâm tưởng sự thành vậy tại sao m a r t i n cứu vớt hành động sẽ dẫn đến tâm kim xuất hiện đâu nếu như m a r t i n không can thiệp cái kia hai mươi người mất tích tâm kim liền sẽ không xuất hiện thế giới liền sẽ giống dự liệu thay đổi đến ổn định mặt linh trong đầu xuất hiện một bức tranh một tấm giấy vẽ sắp bị gió thổi lên tới lúc này có người cầm lên cái chặn giấy hướng giấy vẽ đ è xuống hắn khoa chặt vị trí là tác phẩm hội họa bên trên vẽ lấy hai mươi cái tiểu nhân cạnh góc chỉ cần cái chặn giấy thả ở vị trí kia c h ỉ n h bức họa làm liền sẽ vững vàng bị theo ở trên bàn nhưng mà làm cái chặn giấy nhanh sẽ rơi xuống giấy vẽ bên trên lúc cái kia hai mươi cái tiểu nhân đột nhiên bắt đầu chuyển động người kia do dự không biết nên chụp về phía vị trí nào chỉ có thể thô sơ giản lược thả xuống cái chặn giấy kết quả như vậy chính là cái chặn giấy sai lệch gió xoáy giấy vẽ bay lên giấy vẽ đập động lên tại gió tác dụng dưới liền trên bàn cái chặn giấy cũng phát sinh di động đẻ lên tác phẩm hội họa cạnh góc vừa đi vừa về mà sát k h ẽ động x o ẹ theo t một tiếng v a n giòn giấy vẽ nháy mắt bị kéo ra một đạo vết rách to lớn vì vậy thế giới thay đổi đến không hoàn trình náo nhiệt trưng một nghìn hai trăm tám mươi bốn náo nhiệt mạc linh suy nghĩ cũng bị cái kia âm thanh giòn vang lôi trở lại hiện thực hắn suy nghĩ một chút đem tầm mắt chậm rãi ló ra phía trước chọn chúng một cái trống trái chỗ phát động truyền t ố n g tại hắn ý niệm đến nơi cùng một thời gian cái kia không dịch chuyển bên trong tất cả đều bị nháy mắt lao đi vô luận là không khí vẫn là thời gian toàn bộ đều biến thành trống không tựa như là tác phẩm hội họa bên trên một vị trí đột nhiên bị che kín đ ồ n g dạng t h ư ờ n g thức tác phẩm hội họa người rốt cuộc thấy không rõ lắm cái kia trên họa nội dung không phải xé nát là che chắn mạc linh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hắn b cái chặn giấy tại tác phẩm hội họa bên trên hiện ra là hình lập phương trên thực tế cũng có thể không phải hình lập phương la hỏa trùng trong kế hoạch những người kia cụ tượng hóa cái chặn giấy biểu hiện để cái chặn giấy tại tác phẩm hội họa bên trên lực lượng hình chiếu biến thành hình lập phương cái chặn giấy bản thân hình dạng đồng thời không phải như vậy vậy ta có phải là cũng có thể thay đổi hình chiếu hình dạng mạc linh lại lần nữa lộ ra tầm mắt lần này hắn không có lập tức sử dụng truyền t ố n g mà là bắt đầu lôi kéo lên không dịch chuyển đây là mạc linh chưa từng có thử qua sự tình hắn một mực ngầm thừa nhận không dịch chuyển là hình lập phương hình dạng có lẽ hắn vẫn luôn là sai Không không c á có có vì vậy hắn lại suy tư có lẽ không dịch chuyển chỉ là phương khối lực lượng bắn ra hình dạng cũng căn cứ phương khối hình dạng mà thay đổi nghĩ đến cái này mạc linh đem lực chú ý đặt ở trên người mình hắn đóng lại tim đập khống chế dụng cụ để chính mình trái tim dần dần bình tĩnh gió ngừng thổi làm mạc linh mở mắt lần nữa hắn đã đứng ở phương khối bên trong hắn đã rất lâu chưa có trở về nhìn xem xung quanh quen thuộc tình cảnh hắn không nhịn được có chút hoài niệm phương khối không gian lúc này đã phi thường to lớn không còn là tay kia chân đều không thể g ặ p thân lồng giam nhưng hình dạng cũng không có phát sinh một tia thay đổi nếu như hỏa trùng kế hoạch những người kia đều có thể thay đổi kim loại hình dạng vậy ta hẳn là cũng có thể chứ mặc linh đi tới phương khối không gian biên giới đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên vách kim loại rất băng cũng rất trơn nếu quả thật có thể tâm tưởng sự thành vậy ngươi hẳn là cũng có thể nghe đến thanh âm của ta chống g ô n g phương khối không gian bên trong mặc linh đối với kim loại vách tường nói đến lời nói biến thành ta muốn bộ dạng a mặc linh lại lần nữa nhắm mắt lại tưởng tượng lên phương khối biến hóa bộ dạng hắn vừa bắt đầu còn không biết nên nghĩ cái gì màu bạc trắng kim loại trồng chất tại trong đầu lộn xộn nhưng rất nhanh một bóng người đi tới bên cạnh hắn giúp đỡ hắn đi này trước mắt những cái kia lộn xộn xếp gỗ là l ê lạc hoặc là nói là l ê lạc ký ức m ả n h vỡ hiển nhiên mặc linh không phải loại kia sẽ xây dựng thứ gì người nhưng có người sẽ l ê lạc im ắng ngồi ở kia trồng chất một phía trước bắt đầu nghiêm túc đi ta muốn sáng tỏ một điểm phương khối không gian bên trong vẫn luôn qua tối âm trầm đây cũng là mạc linh nói ra ý nghĩ đầu tiên l ê lạc tự h ầ nghe đến mạc linh lời nói bắt đầu thay đổi trên mặt đất những cái k i a xếp gỗ góc độ để bọn họ phát ra ánh sáng nhạt tại phản xạ phía dưới thay đổi đến càng thêm sáng tỏ ta muốn hùng vĩ một điểm mạc linh đưa ra cái thứ hai ý nghĩ lê lạc không nói gì tại nguyên bản cơ sở bên trên lại tăng thêm rất nhiều t ô điểm đống k i a xếp gỗ quả nhiên hùng vĩ không ít ta muốn náo nhiệt một điểm chẳng biết tại sao mạc linh bột u miệng nói ra có lẽ là gần nhất quá mức cô độc lê lạc nghe đến mạc linh lời nói phía sau dừng lại một chút tựa h ầ nghĩ đến làm sao thực hiện mạc linh yêu cầu rất nhanh nàng liền được bắt đầu chuyển động nàng cầm lấy kim loại tại cái kia xếp gỗ đắp bên trong điều k h ắ c ra vô số pho tượng những cái kia pho tượng mỗi một cái đều sinh động như thật mạc linh cũng nhận ra được đó là bọn họ một đường đến nay gặp phải các bằng h ư u thậm chí còn có hóa thụ ngư nhân hồng linh hoa nhìn xem những cái kia pho tượng mạc linh hình như cảm giác được tất cả mọi người tại bên cạnh hắn ngươi cũng làm một cái chính ngươi a mạc linh đối lệ lạc thân ả n h nói nhưng mà l ê lạc lắc đầu nàng tựa hồ không muốn làm không quan hệ đã đủ náo nhiệt còn có cái gì yêu cầu đâu nếu như hình dạng làm đến quá phức tạp lời nói là không phải là không tốt khống chế truyền thống mạc linh đột nhiên nghĩ đến đúng lúc này lê lạc đột nhiên đứng lên hướng mạc linh đi tới rất nhanh lê lạc liền đi tới mạc linh ngay phía trước hai người nhìn nhau cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt lẫn nhau có khả năng nhìn thấy con mắt cái chủng loại kia đối mặt cho dù đối phương chỉ là ký ức m ả n h vỡ mạc linh ý nguyên sửng sốt giờ khắc này lê lạc tựa hồ về tới bên cạnh hắn cũng chính là tại mạc linh sững sờ đồng thời lê lạc đưa tay ra đem mạc linh trên đầu một mảnh lá cây vứt xuống dưới mạc linh ánh mắt theo cây kia lá dần dần rơi xuống đất lại đột nhiên ngần đầu lê lạc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó h ắ n cảm giác được một loại gò bó bị đánh vỡ. đó là thuộc về phương khối gò bó là hỏa trùng kế hoạch những cái k i a nhân viên nghiên cứu cho hỏa trùng lưu lại biến hóa gò bó lúc này lại bị lê lạc dễ dàng giải ra mạc linh nháy mắt cảm giác trong đầu phương khối hình dạng làm mơ hồ giống như là một bãi nóng chạy nước thép thuận mặt đất chạy xuôi ra đem hắn dần dần chìm ngập nước thép càng ngày càng cao thậm chí không có qua đỉnh đầu của hắn hắn lại không có cảm thấy một chút sợ hãi ngược lại dị thường yên tâm tất cả xung quanh so không khí càng thêm làm hắn quen thuộc phản phất về tới tã lót bên trong xuyên thấu qua cái tia màu bạc trắng nước thép, mắt của hắn tại ngần kim loại thế giới bên trong xuyên、qua. những cái kêu pho tượng tựa hồ cũng sống lại hướng quanh hắn tập hợp mà đến ngươi làm đến mắt tin ở một bên đối hắn chúc mừng làm đến cái gì ngươi thấy được cái này cái thế giới ta nhìn đến còn không rõ ràng lắm đã đầy đủ rõ ràng đường từ đi lên trước đối hắn khích lại nói tiếp xuống ta nên làm như thế nào m ặ c linh ngắm nhìn hai vị bằng hữu xin giúp đỡ mà hỏi thăm không có người trả lời vấn đề của hắn trước mặt hai người đồng thời giơ tay lên đặt ở trái tim vị trí tâm âm thanh ổn à o đột nhiên đem mặt linh tỉnh lại hắn vượt qua thân ảnh của hai người nhìn hướng phương xa bạch chu chính mang theo một đám ngư nhân đối với mạc linh chào hỏi dẹp vẫn là mang theo cái tiêu kỳ q u á i thánh đàn bạo một cái liền có thể nhận ra một đám hoa thụ ngay tại hồng linh hoa bụi rậm bên trong chạy tới chạy lui bọn họ tựa hồ có thể giao lưu hồng linh hoa phấn bay múa đầy trời cho mảnh này bạc thế giới màu trắng tô điểm lên mỹ rượu hồng sác hồng quang hình như rất thích cái này nhan sắc tại phấn hoa bên trong đào quanh nó sáu vị đồng bạn cũng tìm được quen thuộc địa phương tại quang phổ chiếu rọi xuống hết thể tất cả đều nắm giữ hoạt bát sát thái tiểu tinh linh tại kim quang bên trong chập trờn cùng quang phổ bọn họ không tại mê man màu sắc khác nhau khoáng thạch sinh mệnh đuổi theo quan g phổ đem yếu tớt y rỉa giả bọn họ đụng trên mặt đất y rỉa giả bọn họ đành phải trước đem chính mình t r ị tốt lại loạn trà loạn trạng mà đứng lên còn không có đứng vững một đám hắc cám sinh mệnh lại bởi vì tránh né quan g phổ lao đến mạc linh đột nhiên cảm giác con mắt có chút tập ướt chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm biến thành tâm hình dạng chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm biến thành tâm hình dạng náo nhiệt tại sao lại để người lệ nóng doanh t r o n g đâu mạc linh cũng không biết chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả lúc này một tờ giấy đưa tới mạc linh quay đầu nhìn nháy mắt cũng không dừng được nữa nước mắt n g ư ờ i trở về ân lê lạc nhẹ gật đầu không muốn khó chịu t ố t chờ mạc linh lau k h ô nước mắt lê lạc cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái đồ hộp n g ư ờ i nói bụng sao không nói bụng cái kia khát sao nàng lại lấy ra một bình c o ca có chút mạc linh tiếp nhận c o ca kéo ra móc kéo một cái rót xuống dưới vẫn là mùi vị quen thuộc chưa hề thay đổi qua người tại sao trở lại mạc linh liếm miệng một cái một bên có ca nghi hoặc mà hỏi thăm lê lạc không nói gì chỉ là chỉ chỉ mạc linh ngực Mạc l i n hắn cuối đầu nhìn một chút, lê lạc chỉ chính cả Mạc Cho các chỉ đầu Nguyên đều suy khối, dối, trái tim lai biến Linh người giả khối đều đúng nhìn Vẫn như Phương thành tâm hình dạng. Tất cả những thứ này, đều mạc linh suy nghĩ trong lòng. nên, phương phỏng không? thứ h một Tâm. tâm. tâm tâm mô trí. ta Tất lê là là là là là là ra, vị vậy. hướng trước mắt mọi người hỏi coi hắn hỏi ra vấn đề này về sau tất cả mọi người dừng động t á c lại cùng nhau nhìn về phía hắn liền những cái tiêm n g ị c h ngậm hồng linh hoa cùng hóa thụ đều ngừng lại những ánh mắt kia cứ như vậy rơi vào mạc linh trên thân có thể hắn đồng thời không có cảm giác được trở thành ánh mắt tiêu điểm áp lực ngược lại cảm giác vông lòng không ít hắn cũng đem tay đặt ở ngực của mình cảm thụ lên cái kia nhiệt liệt tim đập bịch bịch mặc linh cười hắn n g n g đầu hướng trước mắt mọi người hô tâm tại nhảy là thật nháy mắt tất cả lại khôi phục lại náo nhiệt vẫn như cũ chỉ cần tâm có khả năng cảm nhận được cái kia tất cả đều là thật t h ư ợ n như là hắn nhìn thấy những cái kia đồng dạng bốn mùa thay đổi sinh lão bệnh tử mặt trời lên mặt trời lặn sướng vui giật bờn hoa nở hoa tản mưa tuyết bay tán loạn chia chia hợp, hợp thề non h ẹ biển gió nổi mây phun không gian vốn cũng không có ý nghĩa là không gian bên trên tại mọi thời khắc tại phát sinh tất cả để không gian nắm giữ ý nghĩa giấy vẽ vốn cũng không có ý nghĩa là giấy vẽ bên trên chân thật nhan sắc giao cho giấy vẽ ý nghĩa hắn không cần xoắn suýt đó có phải hay không một bức h o ạ n có phải là một bộ tiểu thuyết có phải là vận mệnh trò chơi chỉ cần tâm có thể cảm nhận được đó chính là thật cái chặn giấy cũng đồng d ạ n g nó vốn cũng không tồn tại nó chỉ là một cái trừu tượng có trọng lượng sự vật khi nó đi tới t r ê n h o ạ nó mới nắm giữ cái chặn giấy ý nghĩa nó mới bởi vậy thay đổi thành chân thật tồn tại mặt linh không có lại đi xoắn suýt những cái kia thật, thật giả, giả. hắn bọt vào hồng linh hoa bụi rậm bên trong cùng những cái k i a hóa thụ vui lụa ẩ m ĩ ở cùng nhau hắn tắm rửa tại quan g phổ phía dưới cảm thụ được bên người tất cả y dìa giả hỏa d i ễ m thiếu đốt nóng rực mà ấm áp ngư nhân bọn họ bô bô nấu lên hải sản canh h á cám sinh mệnh đụng lên đến uống một ngụm giống như là chúng độc đồng dạng ngã trên mặt đất cái k i a mùi thơm bay tới mạc linh bên cạnh hắn cũng tò mò đi tới bạch chu gặp hắn đi tới mời hắn cũng nhấm nháp một chút hắn ban tín bán nghi múc một điểm liếm liếm thật đúng là rất mỹ vị không nhịn được càng uống càng nhanh làm sa một cái mang theo mũ bạc một cái mang theo mũ vàng ba cái lê lạc đi tới trước mặt hắn trang miệng một lời hỏi thăm về hắn ba người chúng ta cái nào là ngươi ném lê lạc mặc linh không chút do dự chỉ hướng mũ vàng lê lạc cái này bởi vì lê lạc sẽ chỉ đeo quý nhất cái mũ đáp đúng còn lại hai cái lê lạc biến mất chỉ còn lại cái kia mang theo mũ vàng lê lạc lúc này y h i giả vội vội vàng vàng chạy tới giúp mặc linh điều trị lên chúng độc ngươi làm sao cái gì đều ăn bậy bạch chu để ta ăn mặc linh mơ mơ màng màng đem nổi ném cho bạch chu bạch chu lộ ra một bộ mê man bộ dạng n h i ê n g đầu sang chỗ khác múc một muống hải sàn canh từ ngực từ ngực cốm vào ta uống đều không có việc gì a chẳng lẽ bởi vì ta là ngư nhân tộc mạc linh hình như nhìn thấy bạch chu uống xuống canh phía sau mọc ra v ạ c cá con mắt thay đổi đến càng lúc càng lớn biến thành phát ngâm mắt cá chết c h u cổ còn rất dài ra mang cá đầu còn thay đổi đến nhọn bạch chu đầu của ngươi làm sao nhọn mạc linh khó khăn giơ tay lên chỉ vào bạch chu đỉnh đầu hỏi không đợi về đến đáp hắn liền hôn mê bất tỉnh tất tại y ỉ giả công lực đầy đủ rất nhanh liền đem hắn t r ư ớ khỏi hắn lại sinh long hoạt h ậ ngồi dậy lại nhìn về phía bạch chu bạch chu vẫn là bộ k i a nhân loại bộ dạng cũng không có ngư nhân hóa lúc này đang cùng tiểu tinh linh kích động nói chính mình c h ấ n hưng ngư nhân tộc nguyện vọng là ta nhìn lầm sao m ặ c linh giật mình cách đó không xa hồng linh hoa nợ nụ cười phấp phới như hoa nếu có thể một mực náo nhiệt như vậy đi xuống liền tốt m ặ c linh nhỏ giọng nói lầm bầm không được a ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đường từ âm thanh tại sau l ư n g văng lên m ặ c linh vội vàng đứng lên vô vô đường từ b ả vai người chạy đi đâu rồi người cứ nói đi ta là nhân loại đã sống chết thật chết sao hắn lừa gạt người mát tin bất đắc dĩ lắc đầu nói hắn bị ta bỏ vào trong động chúng ta đều rất tốt không cần lo lắng ngươi nói chuyện trọng yếu hơn là cái gì mạc linh nhẹ dọn g hỏi tại hắn hỏi ra vấn đề này phía sau đường từ lại lần nữa vươn tay chỉ hướng hắn tâm mạc linh túi đầu nhìn một chút lại nhìn về phía người trước mắt ta thật không biết các ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta biết không có thể người qua đây đường từ đối hắn ngoắc ngoắc tay mạc linh đưa tới nghiêng đi lỗ thai hắn cảm giác được một cỗ khí lưu từ bên thai thổi qua vội vàng nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe nhưng mà hắn đợi rất lâu đường từ đều không nói gì xung quanh náo nhiệt tựa hồ đột nhiên đình chỉ hoàn toàn yên tĩnh mạc linh rốt cuộc không cảm giác được ý gì hề già ấm áp cũng ngửi không thấy hóa thụ cùng hồng linh hoa chuyển đến thảo mồ hương khí ngư nhân mùi tanh cùng hải sản canh hương vị cũng đã biến mất chuyện gì xảy ra mạc linh đang muốn mở to mắt đột nhiên cảm giác được bên thai chuyển đến âm thanh bịch bịch lại là tiếng tim đập làm yên lặng như tờ thời khắc tim đập liền trở thành duy nhất âm thanh nghe lấy cái kia trong lòng giao hưởng mạc linh đột nhiên không có như thế nóng nảy hắn không tại lo lắng người bên cạnh sẽ hay không cách hắn đi xa không tại lo lắng chính mình sẽ một mình tiếp nhận cô độc không tại giống con rồi không đầu đuổi theo tuyệt đối trần tướng hắn cùng thế giới cùng nhau lắng lại tại an tính tuyệt đối bên trong bắt đầu lắng nghe thanh âm của mình biến hóa phương khối không gian biến thành một tòa thánh điện hắn ngồi tại thánh điện trung ương xung quanh là vòng tập hợp pho tượng m á i vòng tập hợp cổ sáng hướng hắn bắn xuống đem hắn bao phủ tại tuyệt đối quang minh bên trong nơi xa kim loại vách tường không ngừng mà biến hóa theo tiếng tim đập biến thành đủ kiểu sự vật đó là mạc linh nhìn thấy qua tất cả bốn mùa đông tuyết tinh hà nhân loại bọn họ đều là thật là hắn dụng tâm cảm nhận được m ạ c linh vẫn không có mở mắt nhưng tầm mắt của hắn lại chậm rãi lộ ra xuyên qua những cái kia bị hắn nhớ ở trong lòng sự vật đi đến xa xôi tâm vách tường bên ngoài hắn lại một lần nữa phát động truyền t ố n g chương 1286, t ự do truyền t ố n g chương 1286, t ự do truyền t ố n g lần này hắn truyền t ố n g khu vực không còn là hình lập phương hình dạng tại hắn truyền t ố n g suy nghĩ lóe lên một khắc này hình như có cái thanh âm ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng thì thầm người là tự do m ạ c linh nháy mắt quên đi tất cả hạn chế hắn đem phía trước mỗi một lần truyền t ố n g quá trình để quên giống là lần đầu tiên sử dụng cái này năng lực động không lưu loắt bắt lấy trước mắt biến hóa không gian tại thấy rõ ràng tất cả về sau truyền t ố n g không còn là không biết nguyên lý hộp đen thao tác mà là biến thành một loại h i ể u tận gốc dễ bản năng thượng như hô hấp đồng dạng hô hấp có nhanh có chậm sâu có nông có có dài có ngắn truyền t ố n g cũng đồng dạng tùy tâm sử dụng tại suy nghĩ thông suốt may mắt thời gian hình như dừng lại trên không đồng bể bụi bặm như ngừng lại trong gió gió cũng thành tạm thời không cách nào lưu động vẹn tựa ánh mặt trời đỉnh trệ tại chiếu xạ vật thể bên trên mà còn chưa rơi xuống quang tử thì mang theo năng lượng treo tại vô hạn kéo dài chống trải ở giữa hình như một cái đã sớm chuẩn bị xong các hộp bên trong tất cả đều được trưng bày đến trình tề vận động dừng lại hoạt bát chết đi chỗ có tồn tại sự vật đều bị loại bỏ nguyên bản thuộc tính biến thành bám vào không gian bên trên trang trí l i ê n thời gian cũng thành không tồn tại đồ vật vạn vật dùng biến hóa để diễn tả thời gian mà tại dừng lại cắt trong hộp chỉ nếu không có a i đi di động cái kia cắt trong hộp sự vật thời gian liền không tồn tại m ặ c linh p h ả n g phất đứng ở các hộp bên ngoài hắn gái kia bằng mọi cách tầm mắt nhìn chăm chú tất cả sự vật không gian là một cái hộp cái kia trong hộp chứa tất cả đều đập vào trong mắt của hắn hắn muốn từ hắn tay vốn là hình lập phương hình dạng nhưng bây giờ hắn tìm tới chân chính tay cách dùng hắn không cần câu n g ệ tại cố định hình dạng chỉ cần nhìn thấy liền có thể lấy ra hô mặc linh thở dài một hơi hắn đông nhiên cảm giác được rất nhẹ nhàng ngay trước truyền t ố n g thời điểm hắn kiểu gì cũng sẽ rất khẩn trương sợ h a i tổn thương đến cái gì giết chết cái gì bình thường sinh vật tại bị lấy ra vị trí không gian về sau sẽ chỉ nên đón tử vong kết quả đây cũng là vì cái gì truyền t ố n g sẽ giết chết sinh mệnh nguyên nhân căn bản bọn họ tại các trong hộp sinh tồn thân thể tiến hóa thành thích t n g các hộp hình thái cưỡng ép đưa bọn họ lấy ra tựa như là đem trong biển sâu con cá trực tiếp lấy được trên bờ đem trên mặt đất sinh vật trực tiếp vứt xuống đáy thâm nguyên hoàn cảnh thay đổi sẽ để cho sinh vật thân thể nháy mắt sụp đổ bởi vì loại này giết chết sinh mệnh lực lượng mạc linh vẫn luôn chú ý cẩn thận hắn cảm tạ cố lực lượng này cũng đang sợ cố lực lượng này nhưng bây giờ làm cố lực lượng này trở thành bản năng về sau hắn tựa hồ không lại sợ hãi cũng không tại bởi vì lo lắng mà bó tay bó chân người sẽ không sợ sẻ cánh tay của mình cứ việc cánh tay lực lượng cũng rất cường đại viễn cổ vợi người dùng tay nắm chặt hòn đá tạp toái dị đoan xương đầu vũ khí lạnh thời đại nhân loại cầm lấy trường đâm xuyên đồng loại huyết n ụ người hiện đại bóp c ó súng viên đạn bắn ra thu hoạch sinh mệnh nhân loại sẽ kính sợ hòn đá trường kiếm súng k i ế p nhưng sẽ không kính sợ chính mình tay nhân loại đem các loại vũ khí coi là chiến tranh căn nguyên lại đem chính mình tay đặt ở trước ngực đem nguy hiểm nhất đồ vật đặt ở yếu ớt nhất bộ vị bên cạnh chỉ vì phần này lực lượng có thể bị k h ô n g chế m ặ c linh phía trước một mực đem truyền tống coi như vũ khí hiện tại mới phát hiện cái này bất quá chỉ là h à n tay mặt linh có chút vụng về bắt lấy cái kia cắt trong hộp hoa tươi nếu như cước ép đem rút ra hoa tươi bộ dễ sẽ triệt để mục nát bởi vậy mạc linh chậm rãi đem tay che chùm lên hoa tươi mỗi một đầu bộ dễ bên trên hắn dùng tay che kín tươi đẹp nhan sắc che kín cái kia mềm mại cánh hoa che kín cứng cỏ i nhánh hoa tựa như là làm ảo thuật đồng dạng nhẹ nhàng n h ó n g một cái cái kia nguyên bản tồn tại ở tác phẩm hội họa bên trên mỹ lệ đoá hoa liền lặng lẽ biến mất rơi xuống m ặ c linh trong tay hình như chưa từng tồn tại đồng dạng mà tại to lớn cung điện bên trong mạc linh tay nắm lấy cái kia đoá hoa tươi bộ dễ thật dài kéo dài đến phía dưới không có mang có một chút bùn đất hoa vẫn như cũ thời gian y nguyên lưu lại tại bị rút ra một k h ắ c này mấy cái nhỏ hóa thụ xuống tới tò mò nhìn mạc linh trong tay hoa tươi bọn họ hình như tại hỏi thăm mạc linh nó chết rồi sao mạc linh nhẹ nhàng lắc đầu đem hoa tươi hướng phía trước thả đi nón g tay để nhẹ một nháy mắt cái tia đoá hoa lại hoàn hảo không chút tổn hại đâm vào trong đất hoa tươi vẫn như cũ tươi đẹp nếu như là phía trước mạc linh tuyệt đối làm không được chính xác như thế bóc ra hắn chỉ có thể dùng hình vùng không dịch chuyển tận khả năng mở ra b ụ n đất chọn lựa mình muốn bộ vị nhưng bây giờ thì khác đoá hoa kia là thật sự rõ ràng bị hắn trộp vào tay bên trong hắn có thể cảm nhận được nhánh hoa c ư n g rắn đốt ngón tay thỉnh thoảng đụng vào cái kia cánh hoa có thể cảm nhận được một loại giả dích cảm nhận hắn có thể nghe được hương hoa thậm chí có thể phân biệt ra được hương hoa bên trong bùn đất khí t ứ c hắn nhìn thấy chất dinh dưỡng tại hoa huyết mạch bên trong chạy xuôi nhìn thấy sinh mệnh khí tức lan tràn nhìn thấy hoa mỗi một cái kết cấu nhìn thấy cái này yếu ớt sinh mệnh tại cắt trong hộp dãy r u a nó muốn ánh mặt trời muốn đất tay muốn nước nó tại hướng cắt trong hộp càng thích hợp sinh tồn phương hướng lớn lên gió lay động cánh hoa sinh mệnh hạt giống cũng theo gió tung bay mặc linh nhìn thấy thuộc tại thời gian chưa từng lưu động n é y mắt hắn lại đem hoa thả lại cắt trong hộp nó một mực tại cái kia đương nhiên sẽ không chết thứ hoa tươi góc độ đến xem nó cũng không rời đi cắt hộp tại cái kia đình trệ một n é y mắt nó chỉ là làm một cái tiến về cắt hộp bên ngoài mộng mạc linh đem trong miệng hoa tươi mùi thơm hô ra tay nhẹ nhàng thả xuống hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia đ ó a hoa tươi đem chính mình tay hướng càng xa xôi với tới cho tới nay hắn thị giác đều là có hạn tựa như là cái kia gò bó hắn tồn tại phương khối không gian đồng dạng mạc linh cũng nghiêm túc suy nghĩ qua rõ ràng chỉ riêng có thể từ bên ngoài chiếu vào tầm mắt khu vực hắn cũng có thể nhìn thấy những cái kia chỉ riêng nhưng vì cái gì chính là không cách nào cảm giác càng phía ngoài khu vực hình như bị che lại con mắt đồng dạng trước đây hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt tay là có khoảng cách kéo dài lại xa cũng chỉ có thể đủ đến trong phạm vi nhất định đồ vật cứ việc nơi xa quăng ra một sợi dây t h ư ờ n g hắn cũng chỉ có thể mò lấy sợi dây cuối cùng không cách nào cảm giác ra sợi dây toàn cảnh những cái kia bắn vào tầm mắt chỉ riêng cũng giống những này sợi dây đồng dạng kéo dài đến p ư ơ n g xa muốn biết càng nhiều chỉ có thể đích thân đi thẳng về phía trước hoặc là để tay thay đổi đến càng dài m ặ c linh tầm mắt rời đi quảng trường xuyên qua nơi xa cao úc tại biên giới ngừng lại đây là hắn có thể sở đến nơi xa nhất nhưng cái này cũng không phải là cắt hộp biên giới cũng không phải tác phẩm hội họa biên giới hắn có thể đến tới p h ầ n c u ố i cũng tuyệt đối không phải một cái có hạn p h ư ơ n g khối còn có thể càng xa chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy vô hạn tầm mắt chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy vô hạn tầm mắt tiểu lạc người đang làm cái gì tuổi nhỏ nhỏ l ê n lạc ngồi sổm trên mặt đất càng không ngừng điều chỉnh xếp gỗ mẫu thân đi tới bên cạnh nàng nhìn nàng nâng xếp gỗ rời đến rời đi có chút kỳ quái ta tại chế tạo một cái đại quái thú vật nhỏ l ê lạc một bên nâng phương khối một bên hồi đáp đại quái thú vật mẫu thân nhìn một chút nhỏ l ê lạc trong tay phương khối cái kia thực tế không tính là lớn không những như vậy phía dưới chất đống những cái kia xếp gỗ nhìn qua cũng đi không ra cái gì hùng vĩ đồ vật nhưng nhỏ l ê lạc lại vô cùng chắc chắn đối rất rất lớn rất lớn quái thú một chân là có thể đem cái này chỉnh t ỏ a thành thị hủy đi nguyên lai、like、phía dưới đống kia xếp gỗ là thành thị mẫu thân hiệu rõ gật gật đầu cái kia đại quái thú vật ở chỗ nào trong tay ta đâu nhỏ l ê lạc lung lay trong tay phương khối nàng n g â g phương khối giống như là đang loay hoay một khung đồ chơi máy bay trong miệng còn phát ra tốt tốt tốt phối âm chân nhà đèn chiếu sáng vào cái kia phương khối bên trên ảnh tử đánh vào thành thị bên trong cái kia to lớn vô cùng hắc ảnh s ắ c thực giống như là một chỉ quái thú nhỏ l ê lạc điều chỉnh phương khối góc độ phía dưới quái thú cũng thay đổi đổi lên hình thái l ê lạc ngón tay từ phương khối biên giới đưa ra quái thú liền bắt đầu d ư ơ n g nhanh m ú a n ruốt không chừng hình trên thân thể nháy mắt tuân ra vô số sốc tu quái thú hình bóng lúc thì biến thành hình bông lúc thì biến thành hình t o một cái to lớn cái cổ kéo dài đến phương xa giống như con nghệ nanh ru trong thành tất cả mọi người sợ nhìn lên bầu trời nhìn qua cái kia che kín thái dương hư không hình bóng quái thú phát ra tốt tốt tốt khủng bố nói nhỏ giống như sẽ rách thần kinh ma chú để trong thành đám người thống khổ ngã xuống đất tại tinh thần sụp đổ về sau hóa thành tà thần người hầu nhỏ l ê n lạc đứng người lên nâng phương khối càng bay càng cao cái kia bao phủ ở trên bầu trời thành thị tà thần hình bóng cũng càng lúc càng lớn nanh l u ố t càng ngày càng kinh khủng cho đến hắc cám đem chỉnh tòa thành thị hoàn toàn thốt vệ phương khối cùng mặc linh tầm mắt tựa hồ tồn tại cái nào đó đối ứng tỷ lệ làm phương khối dài rộng cao chỉ có một m lúc mặc linh tầm mắt là m mà khi phương khối dài rộng cao đến 4 m lúc mạc linh tầm mắt liền tăng lên tới 4 0 m là chờ so sánh với thăng loại này tầm mắt hạn chế tại mạc linh còn thân là nhân loại lúc đồng thời không tồn tại cái k i u cặp kính mắt giao cho mạc linh hoàn toàn mới tầm mắt thời điểm đó hắn tầm mắt tựa hồ có thể vô hạn kéo dài phụ thuộc vào hắn bình thường trên ánh mắt tại bị cất vào phương khối phía sau tầm mắt của hắn mới nhận lấy hạn chế mạc linh phía trước không hề biết cái này là nguyên nhân gì nhưng bây giờ hắn tựa hồ có chút minh bạch là độ cao nguyên nhân sao coi hắn vẫn là nhân loại đứng tại tác phẩm hội họa bên trên lúc tầm mắt của hắn chỉ có thể theo nhãn cầu chuyển động. coi hắn biến thành phương khối thoát ly tác phẩm hội họa càng bay càng cao tầm mắt của hắn liền thành tác phẩm hội họa bên trên hình chiếu phương khối b i ế n lớn hình chiếu liền b i ế n lớn tầm mắt cũng bởi vậy b i ế n lớn là trung tâm hình chiếu phương khối thành sinh ra hình chiếu vật thể tầm mắt của ta cũng nhận phương khối hạn chế độ cao của hắn từ không biến thành một từ không tới có tầm mắt cùng phương khối lớn nhỏ tồn tại một cái giống nhau tỷ lệ nói rõ độ cao của ta một mực cũng không hề biến hóa chỉ là phương khối lớn nhỏ thay đổi mới đưa đến tầm mắt của ta hình chiếu b lớn tại tự tay chạm đến không gian tồn tại về sau mặt linh hoàn toàn hiểu được tầm mắt của mình hắn là họa trên g i y kéo dài ra trọng lượng cũng bởi vì hình chiếu giới hạn chỉ có thể nhìn thấy cố định khu vực hiện tại hắn có thể thay đổi phương khối hình dạng để hình chiếu bộ dạng không tại giới hạn tại hình lập phương tựa như là không dịch chuyển đ ồ n g dạng hắn có thể để cho tầm mắt cũng biến hóa thành mình muốn bộ dáng liền giống như vậy theo mạc linh tâm niệm vừa động thánh điện hai bên kim loại vách tường bắt đầu chấn động hướng dấu vào trong c o lại trần nhà cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống cái kia trên vách kim loại miêu tả sự vật hốt hoảng từ trên tường rơi xuống chạy trốn tới mạc linh bên cạnh lại chui vào mạc linh chỗ ngồi phía dưới ầm ầm không gian tải rung động m ạ c linh thay đổi hình dạng thao tác càng thêm thuần thục thánh điện không gian co vào đến cũng càng lúc càng nhanh nhưng mà không chỉ là co vào tại m ạ c linh trước sau hai cái phương hướng kim loại vách tường tại hướng phía ngoài kéo dài không gian lớn nhỏ là cố định nhưng hình dạng có thể tùy ý thay đổi làm hình lập phương biến thành hình hộp chữ nhật một cái phương hướng một bên dài giảm nhỏ vì duy trì thể tích cố định một cái khác thẳng đứng phương hướng một bên dài liền sẽ gia tăng nguyên bản còn giống như là hình lập phương thánh điện trong nháy mắt liền biến thành một đầu thật dài đoàn tàu một mực hướng về phía trước phía sau kéo dài nhưng cái này vẫn chưa xong đoàn tàu lại biến thành tinh tế đường ống lại cấp tốc biến thành một cái vô hạn kéo dài chơm hình hộp chữ nhật thể tích tương đương dài rộng cao tăng theo cấp số nhân tại thể tích cố định dưới tình huống làm độ cao cùng độ rộng tới gần bằng không chiều dài liền sẽ hướng tới vô hạn vc x z không, y. mà lúc này mạc linh trước mắt chỉ còn lại một cái không ngừng hướng về phía trước quy tích tại phương khối hình dạng sinh ra biến hóa đồng thời hình chiếu cũng bắt đầu biến hóa càng ngày càng dài càng ngày càng đ h ọ n mạc linh lại cũng không nhìn thấy hai bên cùng trên giới sự vật tầm mắt của hắn bắt đầu hướng về phía trước phía sau vô hạn kéo dài cũng không tiếp tục tồn tại cái gì giới hạn nguyên bản biên giới không còn tồn tại hắn xuyên qua khu phố xuyên qua cao ốc rời đi lê minh thành tầm mắt của hắn ở trên đường chân trời lao nhanh sau đó rời đi mặt đất thẳng tắp xông về địa cầu bên ngoài sau lưng tầm mắt cũng giống như thế chỉ là phương hướng khác biệt một cái tầm mắt quỹ tích cứ như vậy từ địa cầu biên giới kéo ra biến thành một đầu cùng nhau cắt tại địa cầu tiếp tuyến vắt ngang tại vũ trụ bên trong ánh mắt xé ra vũ trụ hư không xuyên qua tinh hệ cùng vũ trụ bụi bặm liền tính gặp phải vạt bèo tất cả hát động cũng không có phát sinh một tia thay đổi tuyệt đối thẳng tại vũ trụ ở giữa lập xuống một cái tiêu xích định nghĩa tất cả con m ạ c linh nhìn hạn n thấy vô xa, cảm giác chính mình bị chen tại một đầu cực kỳ nhỏ hẹp khe hở bên trong mà còn, còn đang không ngừng hạ lạc một mực hướng khe hở chỗ càng sâu rơi đi tùy theo mà đến là cảm giác cô độc cái tia dây bởi vì không có độ rộng cái gì đều không đụng tới tất cả sự vật đều gần ngay trước mắt lại lại không cách nào chạm đến xuyên qua tinh hệ dày đặc khu vô hạn kéo dài tầm mắt lại chui vào h o à n g vu chân không mang liền vũ trụ bên trong khắp nơi dạo chơi sóng điện đều không tồn tại tại rơi vào càng thâm thúy cô độc phía trước mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt thu hồi lại t h á n h điện bên trong lại lần nữa rung động khôi phục nguyên bản phương khối hình dạng mạc linh tầm mắt cũng về tới nguyên bản biên giới phía trước thế giới lại lần nữa sáng tỏ cô độc đi xa mạc linh thở dài nhẹ nhõm thay đổi hình dạng tựa hồ cũng không phải là một biện pháp rất tốt đương nhiên mạc linh còn có những biện pháp khác chương một n bay càng cao chương một n bay càng cao nếu như rời cái này thế giới càng xa lời nói hình chiếu hẳn là sẽ biến lớn a chỉ cần độ cao lên cao tạo thành hình chiếu liền sẽ t ă n g lớn ta đến xa rời cái này thế giới mạc linh lập tức liền làm ra quyết định hắn không thể để tầm mắt của mình giới hạn tại nho nhỏ các hộp nơi hẻo lánh hắn phải xem đến càng nhiều địa phương vừa nghĩ mạc linh một bên ngầm đầu nhìn về phía phía trên cùng lúc đó trên quảng trường phương khối bắt đầu dần dần lên cao thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ người muốn đi rồi sao một tôn kỷ quái pho tượng đi tới mạc linh bên cạnh đó là một cái xoa ly tộc dùng cho giao lưu dễ cây đã quấn quanh ở mạc linh trên mắt cá chân ta nhất định phải phải rời cái này thế giới càng xa mới có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn m ặ c linh đối với nó nói cách chúng ta quá xa ngươi sẽ bị lạc giữa chúng ta sẽ cũng không còn cách nào giao nhau xoa ly tộc lo âu nói ngươi có biện pháp nào sao m ặ c linh tò mò hỏi ta suy nghĩ một chút xoa ly tộc dễ cây đung đưa tự a h ồ tạ i nghiêm túc suy nghĩ rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái ý tưởng chúng ta dùng dễ cây đem người c u ố n lên a chỉ cần ngươi không bay quá cao chúng ta đều có thể đem người kéo trở về có thể được sao mặt linh ban tín bán nghĩ hỏi đương nhiên liền tính ngươi cùng tất cả các r ờ i Cùng、chúng ù n g c ta vẫn là giao nhau xoa ly tộc một bên nói một bên kêu gọi đồng bạn của nó đi tới mạc linh bên cạnh chúng ta sẽ đem ngươi trói quá chặt chẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn giao nhau xoa ly tộc mọi người tràn đầy tự tin nói ta tin tưởng các ngươi mặc linh nhẹ gật đầu hắn tin tưởng xoa ly tộc cũng tin tưởng mình tâm rất nhanh xoa ly tộc liền dùng dễ cây bệnh ra một cái lưới lớn đem mạc linh vững vàng g ò bọc tại trung ương có thể lên đường đi nếu như ta bay q u á xa nhớ tới đem ta kéo trở về mạc linh dặn dò yên tâm xoa ly tộc người cảm xúc từ dễ cây chuyển vào mạc linh trong lòng rất yên tâm mặc linh cuối cùng có thể bung ô tay rời đi cái này cái thế giới bất quá rời đi cũng không phải là một chuyện đơn giản ý vị này hắn cùng cái này cái thế giới tất cả liên hệ đều sẽ bị kéo ra thậm chí đứt gãy vừa vặn vẹn vẹn có chút di động một điểm phương khối ở cái thế giới này bên ngoài lộ ra liền bắt đầu thay đổi đến mơ hồ hiện tại có xoa ly tộc dễ cây trói mặc linh cũng lớn một chút hắn lại lần nữa nhìn hướng lên phía trên điều chỉnh từ bản thân cùng các hộp ở giữa khoảng cách nhỏ l ê n lạc cầm phương khối tại dưới ánh sáng đung đưa phía dưới quái thu thân ảnh cũng càng ngày càng dữ tợn đáng sợ nhưng lúc này nàng lại nhữ mẫu thân ở một bên quan tâm hỏi ngươi nhìn cái k i a ảnh tử nhỏ l ê lạc chỉ chỉ thành thị bên trên hát ảnh biến lớn mặc dù biến lớn thế nhưng cũng làm mơ hồ nhỏ l ê lạc có chút ủ dũng nói cách càng xa mặc dù ảnh tử sẽ càng lúc càng lớn nhưng cũng sẽ trở nên không rõ rệt hình dáng thay đổi đến càng ngày càng không rõ ràng nghe đến cái này mẫu thân nhẹ nhàng sờ lên nhỏ lê l ạ c đầu an ủi đây là chuyện không có cách nào khác đây chính là quang ảnh quy tắc bọn họ không thay đổi được ngươi cũng không cần mang lên như thế cao nếu như nhắc đến không đủ cao k h á i thú liền không đủ lớn nhấc quá cao quái thú lại sẽ mơ hồ nhỏ l ê lạc giải thích vô cùng gấp gáp cái kia bao phủ ở trên bầu trời thành thị to lớn hắc ảnh cũng bắt đầu run dày lên trong thành đám người phát hiện quái thú kia hình như trở nên yếu đi rất nhiều rõ ràng đang trở nên càng lúc càng lớn thân hình lại càng ngày càng mơ hồ liền ảnh tử cũng không có như thế h ắ c á m xung quanh chỉ riêng thẩm thấu đi vào cho mọi người cơ hội thở dốc quái thú kia đi rồi sao nó hình như xa cách chúng ta mặc linh phát phát hiện mình đang trở nên mơ hồ hắn vốn phải là n e định tại một vị trí nào đó xác định tồn tại nhưng bây giờ có chút phân biệt không ra vị trí cụ thể hắn hình như đang lắc lư đang run rẩy giống như chính là sắp tắt ngọn lửa tựa như là mở ra vệ tinh bản đồ thuộc về nó mũi tên lại tại vừa đi vừa về lập lụe một hồi xuất hiện ở chỗ này một hồi xuất hiện ở bên kia cùng lúc đó ý thức của hắn hình như thay đổi đến có chút mơ hồ nghĩ đến nào đó một số chuyện thời điểm lại đột nhiên dừng lại nhận biết xuất hiện sai lầm loại này nhận biết sai lầm càng không ngừng tại trong đầu hắn phát ra âm thanh chất vấn hắn một mét là bao dài một k h ắ c là đã trọng ba mươi bảy độ c là nhiều nóng hình tròn là cái gì hình dạng hình tam giác góc trong cùng là bao nhiêu góc luôn là bao nhiêu độ cái gì là góc tủ nhân loại có mấy chân một g i â y nhanh bao nhiêu phương đông là bên nào bởi vì độ cao tại không ngừng lên cao mặt linh quan sát cái này cái thế giới góc độ cũng đang không ngừng thay đổi một cái dài một mét g i â y thẳng đứng nhìn là một mét nghiêng nhìn liền không phải là một mét một cái một khắc nặng quả cân nếu như trọng lực góc độ phát sinh bị lệnh x ư ơ n g đi ra cũng không phải một khắc một hình tam giác nếu như đặt ở mặt con bên trên nó góc trong cùng liền không còn là một trăm tám mươi độ từ bên cạnh nhìn một người người kia cũng sẽ chỉ có một cái chân nếu như từ trên trời nhìn người kia liền không có chân sự thật cùng nhận biết đang không ngừng sinh ra xung đột phủ định mạc linh đi qua suy nghĩ của hắn cũng theo độ cao lên cao dần dần mất phương hướng bắt đầu vô hạn bản thân phủ định mạc linh căn bản là không có cách coi nhẹ những cái kia chất vấn âm thanh hắn tất cả những gì chứng kiến rõ ràng bạch bạch tiến vào suy nghĩ của hắn bên trong nói cho cùng hắn cũng chỉ là đến từ các hộp ý thức căn vốn không có từ một cái biến hóa góc độ dò xét qua các hộp khác biệt góc độ quy tắc cũng khác biệt những này dối loạn quy tắc tại phá hủy mạc linh quen có nhận biết tại thời gian phương hướng khác nhau đi qua hắn đang chất vấn hắn hiện tại mà hắn hiện tại lại nhìn qua tương lai hắn kim dây nên hướng về phía、trước. vẫn là hướng về sau vẫn là hướng bên trong tác phẩm hội họa bên trên thuốc mà u bắt đầu biến thành hắn nhìn không h i ể u nhan sắc đó là đỏ vẫn là lam vẫn là ba mạc linh trong đầu xuất hiện một chút hắn từ trước đến nay chưa từng thấy từ ngữ dùng để diễn tả cái tiêu hoàn toàn mới nhan sắc lan quan sát đánh giá góc độ phát sinh biến hóa ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phạm vi cũng sản sinh biến hóa song ánh sáng vận động không tại tuân theo quen thuộc quy luật bởi vậy đã sáng tạo ra trước nay chưa từng có nhan sắc hoa mắt mạc linh đã không biết làm sao hình dung hắn nhìn thấy tất cả dối loạn từ ngữ ghé vào lô h a i hắn lặp lại tựa như là nghe đến, đến từ tả thần nói nhỏ Hắn theo ừ bỏ suy n g ĩ để chính mình n hắn n chuyển động. g càng càng tại h càng h mình ngày càng cao hắn nhìn thấy vũ trụ đang phát ra tít tít tít tâm thành màu đen hư không giới bối cảnh lại là từng khối mạch điện vô hình dòng điện tại mạch điện bên trên xuyên qua dùng không cùng một miêu tả toàn bộ vũ trụ quy tắc hắn xuyên qua vũ trụ cơ hội vỏ nhìn thấy còn tại mở rộng đại bạo tạc bên d ư ớ i giống như là bọt đồng dạng mềm lún còn tại càng đổi càng nhiều ngâm một chút là viên sao thanh âm kia lại đang chất vấn hắn hắn không biết thanh âm kia có phải là chính mình hắn đã nhận không ra chính mình thanh âm tất cả âm thanh tại hắn nghe tới đều là hỗn loạn hắn nghe đến cựu đăng kê ơ hồ ly tại chạy nhanh con voi tại ăn kẹo đường kẹo đường bên trên còn có kim dây tại chuyển động đem con voi cắt thành hai nửa ba nghìn bảy trăm độ c ba sắp nước đường từ con voi trong thân thể bắn ra đem hắn nháy mắt chỉ ngập hắn còn tại nâng cao cước ép duy trí lấy chính mình hình dạng. hắn từ bỏ cảm giác những cái kia hỗn loạn cố voi từ bỏ suy nghĩ góc độ biến hóa chỉ là lên cao càng bay càng cao làm xung quanh tất cả đều triệt để hỗn loạn coi hắn cũng không còn cách nào dùng cụ thể lời nói miêu tả đăm chiêu suy nghĩ hắn nhìn thấy một chút vạn b ẹ o văn tự vạn vật biến thành trắng đen sen kẽ chỉ có thể dùng văn tự để diễn tả nhưng hắn lại nhìn không hiểu những cái kia văn tự chỉ cảm thấy mỗi cái b ú t họa đều là sai lầm những cái này văn tự âm thanh xông vào màng nhĩ của hắn bên trong hắn mới tại trong thống khổ nhớ lại đây là thanh âm của mình nhưng qua trong giây lát hắn lại quên lãng chuyện này lại lần nữa suy nghĩ lên thanh â m này là sao như thế quen thuộc hắn không thể nào hiểu được chỉ có thể chạy trốn càng trốn càng xa càng trốn càng cao mãi đến chạy trốn tới một nơi kỳ quái chương một nghìn hai trăm tám mươi chín đây là cái kia chương một nghìn hai trăm tám mươi chín đây là cái kia đây là cái kia có người sao hắn hô lớn một tiếng nhưng thanh â m kia cũng không có chuyển ra bao xa liền biến thành đường vòng cung rơi xuống rơi đến đâu rồi mặc linh cũng không biết hắn lúc này kết nối với cùng bên dưới đều không phân biệt được bên cạnh còn có một chút vật kỳ quái m ạ c linh có chút n g h i hoặc trước mặt mình vì sao lại có hai cái đốm nhỏ vì vậy hắn xoay tròn một cái đốm nhỏ không có nơi này thật kỳ quái hắn không nhịn được cảm t h ắ n nói nhưng mà đốm nhỏ lại xuất hiện m ạ c linh lại chuyển một cái đốm nhỏ lại không có chỉ nếu ta nói đốm nhỏ sẽ xuất hiện sao hình như không chỉ nói là chỉ cần ta nghĩ đồ vật đốm nhỏ sẽ xuất hiện m ạ c linh tựa hồ minh bạch nhưng lại không có hoàn toàn minh bạch xoa ly tộc dễ cây không ngừng cho hắn t r u y ề n đến thông tin ổn định tinh thần của hắn nhưng suy nghĩ của hắn lại tại hướng bốn phía phát tán dẫn đến hắn hiện tại ở vào một loại nửa mê nửa tình trạng thái Ta nhân loại b phương khối nhân sau. loại à n tựa hồ cũng có thể là phương khối nhân loại là đối xưng phương khối cũng là đối xứng nhân loại có giải rộng cao phương khối cũng có giải rộng cao nhân loại nhận biết tồn tại biên giới phương khối cũng tồn tại biên giới nhân loại có thể tại trên mặt đất lăn phương khối cũng có thể tại trên mặt đất lăn nhân loại có thể thay nhau nổi lên đến phương khối cũng có thể thay nhau nổi lên đến cho nên nhân loại chính là phương khối mặc linh cùng mình hỗn độn nhận biết đ ạ t tới thỏa hiệp hắn lại nghiêng đầu một chút ta có lẽ đứng đến đầy đủ cao a mặc linh nhìn hướng bên dưới phương hắn có chút mê man chính mình có hay không đã đi tới các hộp bên ngoài nơi này có chút kỳ quái không có nhan sắc chỉ có thuần túy trắng cùng đen thuần trắng không gian bên trong khắp nơi đều là nhìn không h i ể u màu đen đường vân đầu kia văn nhìn qua rất đơn giản nhưng g ấ p chằm chằm một hồi lại cảm thấy não phình to tựa như là nhảy vào một bức lộn xộn chanh t h ủ mặc bên trong mặc linh phiêu đãng ngâm vào cái kia màu đen thủy mặc đường vân bên trong coi hắn lúc đi ra thế giới lại thay đổi một bộ dáng không gian biến thành đen nhánh đường vân t h ì biến thành màu trắng mà hắn mặt linh sửng sốt tầm mắt của hắn rơi vào trên người mình nhận biết xuất hiện lần nữa sai lầm cái gì là đen cái gì là trắng hắn hình như có chút làm lẫn lộn nhìn chằm chằm cái kia màu đen phương khối nhìn rất lâu người làm màu đen sao hắn nghiêng đầu hướng phương khối xác nhận nói màu đen phương khối cũng thay đổi một cái phương hướng tại hắn thị giác bên trong cái kia phương khối tựa hồ biến thành hình t o một bên hai cái đốm nhỏ cũng bởi vì trạng thái đổi mới mà biến mất phương khối đương nhiên không có trả lời hắn hắn chỉ là đang lẩm bẩm lẩu bẩu ta đang làm cái gì mặc linh n h i n g đầu gõ gõ đầu của mình sau đó hắn lại sửng sốt ta không phải phương khối sao làm sao đập đầu mình hắn lại lần nữa nhìn hướng chính mình phát hiện bức đồ án kia thay đổi đến có chút đánh bất quá hình như lại không quá rõ ràng thật bé sao hắn suy nghĩ một chút lại nặng nghề hướng trên đầu mình gõ một cái chỉ nghe thấy bên t a i truyền đến đinh đinh cạch cạch gõ âm thanh hắn một bên nghi hoặc chính mình làm sao có thể gõ vang phương khối một bên vừa nghi nghi ngờ nhìn qua cái tia phương khối biến hóa theo biến hóa càng ngày càng rõ ràng m ạ c linh trong đầu dây c u n g cũng chặt đứt cái này rất dễ lý giải có nhiều thứ chính là sẽ càng đập càng đánh nhưng chuyện này đối với sao m ạ c linh nhìn xem chính mình cái kia gậy như que tuổi thân thể đột nhiên có chút vui mừng chính mình thay đổi đến càng lúc càng giống nhân loại hắn cái kia hoảng hốt trong suy nghĩ thêm mà bắn ra vô hạn vui sướng k h ô n g chế không nổi tại cái này mảnh đen nhánh không gian bên trong bắt đầu chạy hắn nhảy qua màu trắng đường vân nhảy qua hỗn độn khoảng cách hắn hoàn toàn tìm về thân là đứng thẳng người vui vẻ thật vui vẻ ạ cái này so bất cứ chuyện gì đều muốn vui vẻ so tất cả mọi người cùng một chỗ còn vui vẻ hơn cái này cái thế giới rất rộng rãi. tại mấy trăm vạn năm trước nhân loại vừa vặn đứng thẳng thời điểm cũng là như thế vui vẻ tại rộng lớn trên thảo nguyên chạy nhanh thiên địa đều ở dưới chân mạc linh cảm nhận được đến từ nhân loại cổ xưa nhất trong ghen ghi chép vui vẻ cái này cùng hắn trên quảng trường nhìn thấy những cái kia lui tới đám người đồng dạng nhân loại tựa hồ chỉ cần có thể tiến lên liền nắm giữ đầy đủ niềm vui thú mấy trăm vạn năm trôi qua vẫn như cũng như vậy gãy như que t u ổ i hắn tại đen nhanh thế giới bên trong nhảy tới nhảy lui tựa hồ tất cả phiền não đều rời hắn mà đi nhận biết mê man cũng không còn tồn tại dù sao từ đầu đến cuối đều là sai cũng không quan tâm tiếp tục sai đi xuống tại mặt khác quan sát đánh giá góc độ bên trong nhân loại đứng thẳng có hay không vẫn luôn là l ệ n h r a đ â y này mạc linh nghĩ một hồi liền đem những ngày lo nghị quên hết đi hắn tự do chạy nhanh hắn chỉ biết mình hiện tại tuyệt đối thẳng đứng tại mặt đất là toàn thế giới nhất chính chừng người chơi thật vui xoa ly tộc dễ cây bên trên truyền đến cảnh cáo hắn cũng không nghe thấy cứ như vậy chạy nhanh mai đến ai nha mạc linh nặng nề mà té ngã trên đất ăn một câu bùn đen trong lòng hắn vui vẻ cũng theo đó rút đi thay vào đó là thâm thúy bị thương đứng thẳng người vẫn là bị đánh bại vốn cho rằng rộng lớn thiên địa nhầm ngã hành kết quả không có chạy bao lâu l i người b bay quá cao đã lạc mất phương hướng ngươi phải lần nữa nhìn hướng chúng ta nhìn hướng cái này cái thế giới đi theo dao nhau linh hồn tìm tới lúc đến đường có lẽ là bởi vì quá xa rẽ cây bên trên âm thanh càng ngày càng mơ hồ cuối cùng biến thành bộ bô tạ tâm rõ ràng xoa ly tộc vẫn còn tiếp tục nói chuyện mặc linh suy nghĩ đã trôi giặt đến chân trời chỉ chốc lát sau những cái k i a tạp tâm lại biến thành có quy luật nốt nhạc giờ phút này tại cái này đặc biệt nhận biết góc độ bên dưới nốt nhạc chậm rãi đan vào thành một bài n u hòa từ khúc tại mạc linh bên thai diễn đ ấ u mạc linh là người nhìn hướng bầu trời đi theo cái k i a từ khúc hử hắt lên tốt tốt tốt lỗ lâu cộc cộc cộc đích đích c e n g keng kèm theo cái này thủ khúc mạc linh kiềm nén không được nữa nội tâm bị thương khóc ổ lên nước mắt không có rớt xuống ngược lại ở trên người hắn chất đống hắn giống như là một khối bọc biển hấp thu những cái tia bi thương nước mắt phương khối dần dần bị nước mắt cho ngâm phát du dương từ khúc bên trong chỉ còn lại một vị cô độc phương khối phương khối vẫn luôn là đi theo thiếu nữ đi bây giờ thiếu nữ không còn nữa hắn cũng không biết nên đi hướng phương nào hắn cứ như vậy nằm tựa như hắn lần thứ nhất đáp xuống bụi rậm trong rừng lúc như thế chờ đợi vận mệnh giao thoa chương một nghìn hai trăm chín mươi tùy tâm s ở dụng chương một nghìn hai trăm chín mươi tùy tâm s ở dụng nằm tại đen nhánh đại điệu bên trên mặt linh hình như nhìn xem những cái kia màu trắng đường vân biến thành hắn quen thuộc bộ dáng hắn đi theo những cái kia biến ảo đường vân lại lặp lại một lần thâm viên hành trình lần này không có khác nhau hắn cùng thiếu nữ cùng một chỗ đến đáy thâm viên lại tại đáy thâm viên phát hiện con đường mới bắt đầu mới mạo hiểm hình như lữ đồ mãi mãi đều sẽ không kết thúc nhưng cái kia cuối cùng chỉ là ảo tưởng theo đường vân tiêu tan mặc linh lại về tới bi thương hiện thực ai phương khối thở dài m ộ t hơi hắn biết chính mình ảo tưởng không có khả năng thực hiện tất cả lữ đồ cuối cùng cũng có phần c u ố i tất cả kịch bản đều sẽ có kết quả mà hắn gánh chịu những ánh mắt kia cuối cùng sẽ có rời đi thời điểm mặc linh hướng phía trên nhìn tại xoa ly tộc ca khúc chuyển đến cùng nhau phương hướng ngược hắn hình như nhìn thấy một trùng sáng cái kia hẳn là so nơi này cao hơn địa phương trung tâm hình chiếu trung quy phải có một cái trung tâm a nguồn sáng kia hình như chính là trung tâm Cách mặt đất càng xa l y quan nguồn gốc càng gần mặc linh đối cái kia ánh sáng cảm giác liền càng rõ ràng hắn thấy không rõ chỉ riêng bộ dạng nhưng có thể cảm giác được chỉ riêng đối hắn phát ra cảm xúc đó là một loại quan tâm rõ xét cảm giác tựa như là một vị quan sát c ố sự người đi đường bọn họ vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi nhẹ nhàng liếc nhìn cái này cái thế giới mượn nhờ hắn ả n h t ự quan sát đánh giá cái này cái thế giới một mảnh góc nhỏ nhưng chính là cái kia chỉ riêng để cái này cái thế giới t h a y đổi đến càng thêm lương thực tựa hồ không có bọn họ quan sát cái này cái thế giới liền sẽ không tồn tại là vì n hắn xem như nguồn sáng cùng ảnh từ chính giữa vật thật hắn có thể hiểu được tất cả những thứ này chỉ riêng sáng quá hắn nhìn không hiểu hắn nửa người bao phủ tại cái k i a chỉ riêng bên trong chỉ riêng đem hắn hơn phân nửa bộ phận đều phân tích đến rõ rõ ràng r à n g bọn họ hiểu rõ hắn tựa như là thân nhân đồng dạng hắn cũng bởi vậy thay đổi đến chân thật như vậy mạc linh trên quảng trường liền hiểu chân thật hàm nghĩa chân thật cũng không phải là đến từ tuyệt đối định nghĩa mà là đến từ người khác quan sát đánh giá chỉ cần bị nhìn thấy liền sẽ bị tồn tại nếu là lúc trước mạc linh tuyệt đối sẽ không đồng ý như vậy duy tâm quan điểm nhưng tại hắn đích thân nhìn qua nhiều chuyện như vậy về sau hắn ý nghĩ phát sinh thay đổi martin có lẽ là đã sớm ngộ đến điểm này mới để cho hắn đi xem thật kỹ một chút cái này cái thế giới tốt dễ lý giải thế gian tất cả vô luận những cái kia bị nhìn thấy đồ vật có hay không cùng quan sát đánh giá người tồn tại ở cùng một d u y độ bị nhìn thấy chính là chân thật xa ở thế giới hai đầu hai người đồng thời nhìn thấy h ẻ m lệ trong đầu của bọn họ mặc dù sẽ quanh quẩn lên thanh â m bất đồng nhưng càng nhiều hơn chính là giống nhau giai điệu h ẻ m lệ không hề tại hiện thực bên trong tồn tại hắn là biểu đạt là một cái khác dư độ đồ vật nhưng hai người trong đầu đồng thời vang lên giai điệu lại làm cho hẻm lệ biến thành chân thật dây cung từ một đầu liên tiếp đến bên kia lúc này mạc linh cùng hắn ảnh t ừ bên trong thế giới đều là hèm lệ chiếu sáng góc độ là cố định tựa như là phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết bên ngoài người chỉ có thể dùng giống nhau cố định góc độ đến quan sát hư cấu thế giới nhưng bọn hắn nhìn thấy đồ vật đều không giống có người nhìn thấy chính là kỳ quái thâm nguyên có người nhìn thấy chính là hữu nghị còn có người nhìn thấy chính là mình bọn họ đều tại chỉ riêng bên trong xa xôi mà yên tĩnh chẳng biết tại sao mạc linh có chút cảm động nếu như không phải những cái kia chỉ riêng hắn tựa hồ sẽ không tồn tại cái này cái thế giới cũng sẽ không tồn tại vạn vật đều đem hòa và hỗn nộn bên trong tựa n h ư là khe đôi c a n thiệp thí nghiệm đồng dạng. Không bị nhìn thấy hạt nghiệm Không nhìn đồng dạng. căn bị bản, lệ i mới cái ề về n thành sóng. nhìn căn bản, chọn thông thành chân căn bản. Mới sẽ sau sẽ trở thấy hạt thể lựa chọn một cái khe thông qua, thành là chân thực hạt hồ khe Hẻm Mà là mơ bị lựa qua, cụ l cũng là như thế không bị nhìn thấy h ẻ m lệ chỉ là một chỗ u i kiểu chữ tiếng anh bị nhìn thấy về sau hắn mới sẽ trở thành nhân vật chân thật h ẹ m lệ cầm trường kiếm lên mặc linh cũng giơ lên phương khối tại ánh sáng chiếu d ọ i xuống phương khối c h ầ m c h ầ m bắt đầu biến hóa phương khối biến thành cụ thể hạt cắt bản xuyên qua can thiệp khe hẹp ngay sau đó lại biến trở về màu trắng hắn tại chỉ riêng bên trong biến thành chân thật có chính mình ả n h tử nửa trắng nửa đen hắn xoay người lại đem chính mình đắm chìm trong chỉ riêng bên trong m ặ c linh không hề kháng cự những cái kia chỉ riêng hắn chỉ là muốn hảo hảo xem nhìn mình g ó cạnh c hắn mượn nhờ q có ảnh c h ậ m dai biến hóa cái k i a ánh sáng cũng càng ngày càng thân thiết nơi xa thân nhân không tại nhìn chăm chú phía sau hắn thế giới mà là đem ánh mắt đặt ở phương khối trên thân nhiều hứng thú nhìn xem thân thể của hắn biến hóa m ặ c linh cũng tìm được biến hóa kỹ xảo hắn tại du dương ca khúc bên trong xoay người phi nhảy đến màu đen đường vân bên trong hắn muốn dùng những cái kia đường vân ở trên người hắn trên họa ký hiệu cùng những cái kia gần ngay trước mắt thân nhân chào hỏi đây là một đây là hai đây là ba đây là bốn đây là năm đây là sáu nhưng hình như không thích hợp mạc linh vốn định dùng điểm đen để diễn tả chữ số nhưng điểm đen đi tới phương khối bên trên lại trở thành x u ấ t s ắ c rắn rớp cũng không có quan hệ gì chỉ cần để bọn họ cảm nhận được tâm ý của ta liền tốt có lẽ có thể không cần câu nệ tại phương khối ngoại hình m ư ợ n nhờ quan g ảnh giao thoa hắn có thể để một bộ phận phương khối ẩn nấp tại màu tràng bối cảnh bên trong hắn suy nghĩ một chút hướng về trắng đen sen kẽ kẽ n ư ớ chạy c đi rất nhanh hắn lại biến đổi một bộ dáng ta có phải là rất giống một cái ngựa vằn mặc dù đen trắng vị trí có thể thay đổi nhưng tựa hồ hình dáng chỉ có thể bảo trì phương khối hình dạng ba mạc linh không ngừng biến hóa quang ảnh vị trí tại thuần trắng ở giữa tô điểm ra bắt quái ký hiệu theo từng cái ký hiệu biến hóa mạc linh cảm giác ánh sáng thay đổi đến càng thêm lương thực tập hợp tại trên người hắn chỉ cần chỉ riêng đủ đủ sáng dưới thân hắn hình chiếu liền đầy đủ rõ ràng cho dù là đơn điệu đen trắng hẹp ở giữa tất cả cũng tràn đầy biến hóa con m g i a trước tuổi mạnh là đen trắng tv cũ màn hình cũng là đen trắng báo chí là đen trắng nước mắt là đen trắng cuốn sách chuyện bên trong văn tự cũng là đen trắng đang không ngừng thay đổi nhận biết góc độ bên trong mặc linh dần dần hiểu được cái này không gian hắn bắt đầu không tại mượn nhờ q có ảnh mà là giống hắn còn tại quảng trường lúc đồng dạng bắt đầu thay đổi lên phương khối hình dạng xa xôi c ắ t h ộ t bên ngoài cái tia thánh điện lại lần nữa bắt đầu biến hóa có lẽ ta có thể không cần như thế có cạnh có góc liền giống như vậy thật tròn a mặc linh sờ lên chính mình đầu chọc hắn hình như không quá quen thuộc cái dạng này cảm giác trụi lụi bất quá cái này hình thái ngược lại là rất tự do có thể tại cái này mảnh không gian bên trong tứ l ă n qua lan lại những ánh mắt kia nhìn chằm chằm hắn mặc linh hình như nghe đến tiếng cười hắn lung túng n g ừ n g lại các ngươi nghĩ tới ta biến thành bộ dáng gì đâu ta chỉ có thể biến thành đơn giản hình dạng tại chỗ này khống chế hình thái biến hóa có chút khó khăn đầu góc của ta còn chóng mặt mặc linh một vừa lầm bầm lầu bầu giải thích một bên tự hỏi đột nhiên hắn nghĩ tới làm sao chuẩn xác biểu đạt tâm ý của mình cái tia tròn t r i ệ đồ vật xuyên qua đen trắng khoảng cách đột nhiên bắt đầu biến hóa rất nhanh một cái rõ ràng đồ án xuất hiện ở ánh sáng phía dưới chương một đối mặt chương một đối mặt du dương từ khúc bên trong mạc linh cảm thấy thật t ấm áp những cái kia ánh mắt cũng không phải là đang dòm ngó hắn mà là tại cùng hắn sinh ra liên hệ hắn ngẩng đầu nhìn thấy vượt qua duy độ dây những cái kia dây đang phát sáng biến thành hạt ánh sáng cũng biến thành lắc lư sóng đem hai cái nguyên bản không có khả năng tiếp xúc thế giới nối liền với nhau song phương vốn không có khả năng gặp nhau lúc này lại tại ngắm nhìn đối phương ngươi nhìn thấy sao mạc linh biết tầm mắt cái kia mang bất kể là ai tư h tưởng đã bắt đầu b a động đây là vượt qua duy độ ảnh hưởng không có quan hệ duy độ cao thấp không có quan hệ khoảng cách vô luận các ngươi là ai c ả m tạo các ngươi nhìn chằm chằm cái này cái thế giới chính là bởi vì những n à y chỉ riêng mới sẽ sinh ra chân thật ảnh tử ảnh tử không chỉ tồn tại ở trên mặt đất cũng tồn tại ở người quan sát trong lòng cái này cái thế giới tất cả rơi vào nhìn chăm chú người trong mắt liền sẽ tại sóng mắt bên trong một mực chạy chuyển đi xuống thấm vào nội tâm tại trong trí nhớ vĩnh tồn cứ việc cái này cái thế giới đồng thời không thế nào tốt đẹp bởi vì đủ kiểu nguyên nhân ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hỗn loạn mà không hoàn trình thế giới của ta không dễ nhìn a mặc linh nhìn thẳng cái kia ánh sáng trói mắt có chút khó chịu nói cái này cái thế giới tràn đầy t hai họa giống như là cái sắp sụp đổ phăng ú c sâu mọt cùng hư thối đang không ngừng ăn mòn tất cả thâm viên mang đến tử vong lực lượng mang đến hủy diệt người người cảm thấy bất an dựa vào người vô tội hy sinh kéo dài hơi tàn tín ngưỡng sụp đổ mọi người quên đi anh hùng đã quên mất quá khứ may may và vá g ặ p đèn ta có khi sẽ nghĩ nếu như cái này cái thế giới không có hư thối tốt biết bao nhiêu nhân loại mặc dù sẽ phát triển đến chậm một chút nhưng ít ra cước đạp thực địa văn minh cũng sẽ lấy bình thường phương thức kéo dài tiếp nhân loại có thể sẽ chậm rãi tiến vào s ở tạt thời đại a từ nhỏ bé địa cầu bay vào vâu ngần tinh không đến lúc đó không có người sẽ nhìn chằm chằm dưới chân đại địa sẽ chỉ nhìn lên ngôi sao không tại là con đường phía trước mà mê man không tại vì cứu chuộc mà hoảng sợ tất cả mọi người có thể tìm tới thuộc về mình ngôi sao tại ta tiểu học thời điểm có một bài giảng lão sư hỏi qua chúng ta sau khi lớn lên muốn trở thành hạ người gì toàn bộ đồng học nói hết ra trừ ta bởi vì ta nãy giờ không nói gì lão sư liền để ta ngồi xuống kỳ thật trong lòng ta đã sớm có đáp án ta nghĩ chính là ta có thể vì cái này thế giới làm ra một điểm c ô n g hiến vô luận trở thành hạng người gì đều có thể l i ê n tính không làm được cái gì c ô n g hiến chỉ cần sống thật tốt liền tốt bây giờ nghĩ lại ta giống như có lẽ đã thực hiện hồi nhỏ mộng tưởng trở thành có thể vì thế giới làm ra một điểm c ô n g hiến người mà còn ta cũng sống rất khá lẩm bẩm chính mình chuyện của quá khứ mạc linh dường như đã có mấy lời trong lúc bất chi bất giác không ngờ trải qua lâu như vậy chỗ kia tiểu học những cái kia chuyện cũ sớm đã biến mất tại thời gian trường hạ bên trong trở thành mục nát suy sụp cặp bã hắn chấp nhất nhìn về phía ánh sáng liền giống như là muốn xem tàu ánh sáng một chỗ khác các n g ư ờ i đâu các n g ư ờ i chỗ ấy thế giới có hay không cũng giống nơi này đồng dạng cảnh hoang tàn khắp nơi mặc linh con mắt rung động nhìn thẳng vậy có thể để hắn mê m ộ i hạt ánh sáng người sẽ mê man sao sẽ thất l à sao nơi đó còn có không có anh hùng cùng tín ngưỡng còn có thể hay không ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao ánh sáng cũng không có đáp lại những này đến từ phương xa bằng hữu vẫn như c ũ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên cái này cái thế giới tựa như là bọn họ cho tới nay làm như thế mạc linh hỏi t h ă m rơi xuống tại vô biên đen trắng bên trong vẫn là quá xa cho dù là cùng một cái d u y độ người và người cũng tồn tại khoảng cách cực lớn lại càng không cần phải nói vượt qua d u y độ hắn đương nhiên không chiếm được bất kỳ trả lời bất quá mạc linh ngược lại là cảm nhận được trong tầm mắt ba động lời nói không cách nào vượt qua d u y độ nhưng tâm lại có thể tầm mắt một chỗ khác tâm đồng dạng đang nhảy nhót vào giờ phút này tồn tại ở khác biệt d u y độ sinh mạng thể ở giữa đạt tới đồng dạng tim đập tần số tại song p ư ơ n g đối mặt máy mắt tâm ba động dọc theo ánh mắt chuyển tới mạc linh cũng đã nhận được mình muốn đáp án là dạng này à? thật tốt mặc linh nhẹ nhàng gật gật đầu lưu luyến không bỏ rời ánh mắt hắn không thể lại tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng ta phải đi hắn nhỏ giọng t h ì thầm một câu gặp lại lại lần nữa ấy nhảy và o vô biên đen trắng bên trong hắn biến trở về phương khối bộ dạng nghiêng đầu nhìn hướng phía dưới đây là ảnh tử phương hướng cũng là thế giới phương hướng mặc linh biết chính mình nên làm cái gì xoa ly tổ c ô m nhạc từ bên thai truyền đến cùng trung tâm nguồn sáng tương đối phương hướng chính là về nhà phương hướng nhưng mặc linh hiện tại còn không thể về nhà hắn nhìn xem xa xôi quê quán bởi vì bay đến đầy đủ độ cao cái kia tất cả mọi thứ đều thu hết vào mắt bộ dễ thế giới thụ t h â m nguyên nhân loại đi qua tương lai mặc linh tầm mắt lan tràn tới khó có thể tưởng tượng trình độ lúc này phương khối tựa như là bị lê lạc nâng đến đèn treo phụ cận xếp gỗ khổng lồ ảnh tử bao phủ cả gian phòng chỉ cần đi vào ảnh tử liền có thể tiến hành can thiệp mặc linh cầm viết lên bắt đầu vẽ tranh một cái biên giới bên trong tiểu thế giới có người tìm tới một bản kỳ quái sách hắn lập tức đem quyển sách này bên trên giao cho trạm giám sát người ở đâu tìm tới quái vật trong bụng là kiện di vật ta đó là thoạt nhìn không thích hợp trạm giám sát nhân viên công tác vượt qua sách thật dày nghiệm lên phong trên mặt tên sách Dũng giả danh sách ân phía trên ghi chép một chút sự tình có chút đã phát sinh có chút còn không có ngươi mở ra xem một chút đi thật thú vị cùng lúc đó tại trời nắng trang trang đồng cô tiểu c h ấ n số một đường hầm bạo phá tổ chính c ư a chiêng gõ trống mà chuẩn bị hôm nay bạo phá nơi xa chuyển đến xe chở quáng âm thanh gió n ó n g cuốn lên c á t bụi bổ nhào vào bạo phá tạo thành nhân viên trên mặt nhưng bọn hắn đều không để ý chỉ là nhỏ giọng trò chuyện với nhau gửi đi dự bị tín hiệu người phụ trách truyền đạt chỉ lệnh ngay sau đó xung quanh liền vang lên trói t a i tiếng cò tại thổi còi mười mấy giây về sau lại là một đạo chỉ lệnh chuyển đến cho nổ a nút bấm nhẹ nhàng đẻ xuống đinh hai nhức góc tiếng phá hủy nháy mắt x é rách giữa chưa yên tĩnh sau đó một cỗ không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng đột nhiên từ bạo phá trung tâm xuất hiện tùy ý quyết tán để tất cả chạm đến sự vật đều rơi vào t r h n g vắng đó là truyền t ố n g đem tác phẩm hội họa bên trên tất cả thuốc màu đều xóa đi để giấy v ẽ trở về nguyên bản giá dấp m ặ c linh tầm mắt đồng thời nhìn thấy thời gian trường hà thượng du và hạ du hắn đi đến bờ sông nhẹ nhàng nâng lên dòng nước v ẫ hướng cố định vị trí vận mệnh bên trong ngẫu nhiên cần tận lực hướng、dẫn. đầu bút lông nhẹ nhàng phát h o ạ cố sự liền sẽ tự động bắt đầu viết lúc này mạc linh bề bộn nhiều việc cần hắn đi hướng dẫn sự t ì n h rất nhiều nhưng hắn đồng thời không nóng nảy tại cái kêu bao phủ tất cả tầm mắt phía dưới thời gian đã trở thành cố định tiêu xích hắn không nhanh không chậm điều chỉnh tất cả mãi đến tất cả không hợp lý chỗ cùng sơ hở đều được bù đắp viên mãn làm hoàn thành tất cả hắn nhìn xem kiệt tác của mình cười khẽ một tiếng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trên không ánh sáng ngươi có lẽ đều thấy được a tất cả những thứ này đều là ta làm là ta tại chủ đạo cái này cái thế giới vận mệnh là ta để cho nên chuyện phát sinh ta là giú giả cũng là ma vương ta là người sáng tạo cũng là hủy diệt giả người để ý sao tiếng lòng lại lần nữa bắt đầu ba động đến từ một cái khác duy độ cảm xúc lại lần nữa chuyển đến mặc linh xứng sở chỉ chốc lát sau đó thở dài một hơi ta liền biết du dương âm nhạc còn tại phát ra phương khối đột nhiên dâng lên hướng về ánh sáng phương hướng bay đi chương một nghìn hai trăm chín mươi hai kết thúc cảm nghĩ chương một nghìn hai trăm chín mươi hai kết thúc cảm nghĩ phòng ă n bên trong chính phát hình du dương âm nhạc các bằng hưu trang miệng một lời mà họ tham sau đó thì sao mặc linh bay đầu nhìn một chút xung quanh rất yên tâm tất cả mọi người tại sau đó thì sao không nên ở chỗ này đứt rời mau đem kết quả nói ra mắt tin lung lay mạc linh b ả vai gấp gáp thúc giục nói về sau mạc linh trầm giọng nói ra hai chữ như có điều suy nghĩ phương khối đem toàn bộ thế giới cùng với đạo kia ánh sáng toàn bộ đều chuyển đưa đến phương khối không gian bên trong dùng phương khối đem toàn bộ cố sự cho trang làm mạc linh nói ra kết quả này các bằng hữu đều sửng sốt tất cả mọi người không hiểu phương khối vì cái gì muốn làm như thế lê l ạ c không hiểu hỏi hắn liền không có thể trở lại quá khứ ngăn cản t â m viên xuất hiện sao đương nhiên không được nếu như thâm viên chưa từng xuất hiện cố sự này liền sẽ không tồn tại những ánh sáng kia cũng sẽ không nhìn qua nếu như thế giới không có bị nhìn thấy liền sẽ không tồn tại cho nên hắn không những không thể ngăn cản thâm viên xuất hiện hắn còn muốn cho tất cả đều dựa theo bình thường quỹ tích phát triển để cố sự này hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiến hành tiếp vững vàng hấp dẫn lấy những ánh sáng kia những ánh sáng kia mới là thế giới tồn tại c ă n bản không sai mặc linh nhẹ gật đầu có thể thế giới kia sẽ vĩnh viễn lưu lại tại vận mệnh bên trong vĩnh viễn phát hình giống nhau cố sự phương khối sẽ trở thành lồng giam đem tất cả mọi người giam ở trong đó đường tứ lắc đầu tao mày nói hắn đ u ô i tất cả mọi người như thế quan tâm cho dù là thân ở cố sự bên trong người đừng lo lắng mạc linh đối hắn cười cười n g ư ờ i không nhớ sao phương khối đã có thể khống chế chính mình truyền t ố n g hắn bỏ vào phương khối bên trong chính là toàn bộ cố sự mà không phải chân từ người người kia đâu đường t ừ hỏi tới tại cái này a mọi người chúng ta không phải đều có đây không phương khối chỉ là đem cố sự mang đi người thì bị hắn chuyển rời đến phương khối bên ngoài những cái kia bình thường thế giới bên trong mạc linh vô vô đường từ tay để hắn thoải mái tinh thần đường tư hoảng hốt một cái cảm nhận được cái kia thật sự rõ ràng xúc cảm lông mày của hắn cũng dần dần d ã n ra ta có chút quá nặng âm hắn lắc đầu bất đắc dĩ còn không phải là bởi vì hắn đem tên chúng ta đều viết vào không đắm chỉ mới là lạ chứ m a r tin ở một bên nổ nước bọn nói ấy đúng mặc linh m a r tin giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi quyển sách này gọi là ta bị vây ở phương khối bên trong đúng không ân bên trong ta là ai là những ánh sáng kia à hiện tại xem ra hình như chỉ có bọn họ bị vây ở phương khối bên trong ngươi nói như vậy độc giả có thể là sẽ tức giận a mặc linh nghiêm túc nói du dương ca khúc còn tại phát ra mặc linh ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng ăn trên trần nhà đèn treo cái kia chỉ riêng ý nguyên rất sáng bọn họ là sẽ không bị vây mặt linh nhỏ giọng thầm nói có lẽ tại nhìn đến kết quả phía trước những ánh sáng kia sẽ lưu tại phương khối bên trong nhưng cho tới bây giờ có lẽ đều theo tới rồi a giống như là tại đáp lại mặt linh cái kia đèn treo lóe lên một cái không có người sẽ bị vây ở phương khối bên trong chỉ có quá khứ ta hoặc là có chút ánh sáng vẫn là lựa chọn lưu tại nơi đó theo c ố sự một mực quanh quần đi xuống nhưng đại đa số ánh sáng rất nhanh lại sẽ nhìn hướng nơi khác bọn họ để từng cái thế giới thay đổi đến chân thật cũng để cho từng cái thế giới bởi vì bọn họ mà tồn tại vào giờ phút này trong chấp nhóm này bọn họ thân ở tại phương khối bên ngoài nhưng phương khối bên trong cố sự còn tại tiếp tục mãi đến vĩnh viễn mạc linh nhìn một chút thịa sắt bên trong phản xạ chính mình hình như bị một đạo cứng rắn kim loại vách tường ngăn tại bên trong nhưng vào giờ phút này hắn lại ngồi tại trong nhà ăn đỉnh đầu ánh đèn chập trờn bên cạnh tiếng cười cười nói nói chân thật đồ vật vẫn lô tại đồng bạn cười nói chủ đề từ mạc linh cố sự bên trên rời ra chỗ khác ta bị vây ở phương khối bên trong cố sự liền đến đây là kết thúc m ạ c linh đập bàn phím tại kết thúc cảm nghĩ bên trên viết xuống câu nói này hắn hít sâu một hơi nhìn xem tỏa sáng màn hình không biết suy nghĩ cái gì hắn vị trí gian phòng là một cái phương khối màn ảnh trước mắt cũng là một cái phương khối những cái kia văn tự cũng là từng cái phương khối chữ vạn vật đều bị vây ở phương khối bên trong hắn do dự một chút mở ra kết thúc cảm nghĩ bên trên một chương đối mặt hắn nhìn qua phương khối bên trong chính mình chờ lấy đối phương hướng chính mình hỏi ra mấy cái kia quen thuộc vấn đề người sẽ mê man sao sẽ thất lạc sao mặc linh gõ nhẹ bàn phím ở phía dưới trả lời một câu ý thì a n n sẽ nơi đó còn có không có anh hùng cùng tín ngưỡng có thể có còn có thể hay không ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao mạc linh quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ thành thị nghe hồng đem tất cả đều che đậy tại cái kia vô tận huyễn thải phía dưới tinh quang đã mất đi vết tích hắn lại lần nữa bắt đầu đánh chữ ta còn đang ngước nhìn nhưng ta thấy không rõ ngôi sao màn hình đầu kia cũng không có đáp lại đây chẳng qua là phương khối bên trong văn tự đương nhiên sẽ không cho cho hắn bất kỳ đáp lại nào mạc linh trả lời rơi xuống tại vô biên đen trắng bên trong vẫn là quá xa mạc linh cứ như vậy nhìn màn ảnh một mặt chờ đến đêm khuya y n lặng như tờ hắn hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ buồn ngủ gian phòng đ è n tối chỉ có màn hình phát ra chói mắt ánh sáng cái kia ánh sáng chiếu vào mặt của hắn cũng chiếu vào màn hình bên kia người đối mặt mặc linh đột nhiên ý thức được hắn mê man cùng thất lạc sẽ chỉ là tạm thời cuộc sống mới còn đang chờ đợi hắn chuyện xưa mới cũng sẽ tiếp tục viết con đường phía trước văng thẳng vô cùng nghĩ đến cái này hắn đem chuột chuyển qua y hiền nguyên sẽ văn tự về sau gõ nhẹ lui cách đem đáp án cắt đi ánh mắt dừng lại ở bên dưới một vấn đề bên trên anh hùng cùng tín ngưỡng ánh sáng chiếu trên mặt của hắn tựa hồ là tại nhìn k i hắn hắn nhìn xem cái kia màn hình cười khẽ một tiếng lắc đầu rất nhanh hắn đồng dạng đem đáp án của vấn đề này cắt đi đáp án đã tại trong lòng của mỗi người viết xong chỉ còn một vấn đề cuối cùng hắn xóa sửa chữa sửa những địa phương khác đều đổi trở lại nguyên dạng chỉ có nơi này hắn còn bảo lưu lấy phía trước đáp án ta thấy không rõ ngôi sao thành thị nghe hồng đánh vào trong đây đem tất cả ngôi sao đều bịt kín con mắt bọn họ không nhấp ngày nữa ẩn nấp tại màn đêm phía dưới bồi bạn đêm dài cho đến bình minh cho dù hiện tại đã đến đêm k u y a ngoài cửa sổ nghe hồng vẫn cứ chiếm cứ lấy tòa thành thị này để tất cả ngôi sao h m đạm phai mờ m ạ c linh nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt dần dần trống rỗng nhưng vào lúc này điện thoại của hắn sáng lên một cái nguyên lai、like、là tại sơn thôn hỗ trợ giáo dục thổ bát thử đồng chắc phát một đầu vòng bằng hưu đó là một tấm hình trong tấm ảnh vô số ngôi sao tô điểm tại màn đêm bên trên hợp thành một đầu vòng ánh tinh hà nhìn xem cái kia bức ảnh m ạ c linh trong mắt đột nhiên có hà o quang hắn ánh mắt tại những ngôi sao kia bên trong đảo qua hình như nhìn thấy vô số ánh sáng tại mỗi cái ánh sáng về sau đều tồn tại một vị cá thể đỉnh đầu bọn họ bên trên đều có thuộc về mình tinh không mà cái kia tinh không phía trên lại là đến không hết ánh sáng vô luận nhân loại có hay không lần đầu ngôi sao vẫn lưu tại chương một n i trăm chín m phiên ngoại c ử u mạo hiểm chương một n r ă m chín m phiên ngoại c ử u mạo hiểm bebe c ử u tư tưởng là rất đơn giản tại nó vẫn là chỉ con c ử u nhỏ thời điểm nó thích đi theo trồng tộc đi đốn cây chờ những cái kia lớn c ử u đem đại thụ chém ngã nó liền sẽ theo sau bắt đầu chém nhánh cây nhỏ lớn c ử u ăn đại thụ làm thụ tâm nó liền gặm nhánh cây nhỏ mặc dù không có đại thụ tâm ăn ngon như vậy nhưng cũng đầy đủ nhét đầy cái bao tử nhưng có một ngày tư tưởng của nó hình như thay đổi đến phức tạp ta muốn đi tìm một vật không được muốn trước tiên đem mặt khác cửu toàn bộ giết không được muốn trước đi tìm vật kia trước hết giết trước tìm giết tìm hai thanh âm tại con cửu nhỏ trong đầu cãi vã nó bất lực nghe hai âm thanh hướng bọn họ nâng một cái đề nghị trước làm khoảng cách gần nó phía trước chặt cây thời điểm đều là như vậy trước chém gần lại chém xa hai âm thanh nghe đề nghị của hắn phía sau liền không cãi vã nữa trước hết giết rất nhanh nó liền đem bảy cửu giết sạch còn chưa đủ tiếp tục giết trước tìm trước hết giết bọn họ lại cãi vã vì vậy con cửu nhỏ lại cho chúng nâng cái đề nghị một bên tìm một bên giết không được sao tìm cây cùng chặt cây là có thể đồng thời tiến hành hai âm thanh lại đồng ý vì vậy con cựu nhỏ liền bắt đầu tìm kiếm hành trình nó cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì vì cái gì muốn giết chỉ biết mình hiện tại hình như không thế nào muốn ă n cây cái kia hai âm thanh triệt để chiếm cứ nội tâm của nó đưa nó dẫn lên một đầu chưa hề có cựu đi qua trên đường nó không hề kháng cự nó ngược lại cảm thấy cái này rất có ý tứ không còn là dập theo một khuôn khổ đại thụ phía trước tràn đầy bất ngờ xâm lâm bên trong không có nó nghĩ t h ứ muốn tìm nhưng nơi này có thể rết quá nhiều nó một mực rết tới sâu trong lòng đất còn có cái kỳ quái sinh vật cùng nó chơi cái trò chơi nó còn là lần đầu tiên chơi đ ù a cứ việc trong lòng âm thanh gọi nó rết cái kia sinh vật nhưng nó khắt chế rết rết liền đến một mảnh sa mạc bên trong nơi này có thể rết đ ồ vật thay đổi rất ít thế là nó liền vùi đầu đi đường có đến vài lần bị cồn cắt bên trong cất giấu kẻ săn mồi ăn hết nó mới tiếp tục rết làm dùng máu tơi ư đem cồn cắt nhuộm đỏ về sau nhưng kẻ săn mồi kia liền sẽ không xuất hiện về sau nó lại tới một mảnh trong biển bởi vì nó không biết bơi cứ như vậy chết bới tại chết đuối mấy lần về sau nó liền học được bơi lội bơi lội rất đơn giản chỉ cần dùng dây xích trong nước cao tốc xoay tròn nó liền sẽ bị phản tác dụng lực đẩy tiến lên biển cả rất lớn nó đi tới rất nhiều q u á i dị hòn đảo cũng bởi vậy lại chết rất nhiều lần có chút hòn đảo sẽ đem nó chặt thành thịt nát có chút hòn đảo sẽ cải biến nó nhận biết chặt thành thịt nát về sau nó sẽ khôi phục thay đổi nhận biết về sau hai âm thanh sẽ đem nó mang tỉnh đừng ngừng bên dưới còn phải tìm đừng ngừng bên dưới tiếp tục giết cái này hai âm thanh tựa như là lúc trước mang theo nó chặt cây hai cái lơ cự nó chỉ có thể nghe theo bọn nó từ vô hạn trong biện rộng rết đi ra sau đó nó liền cái chết thi thể của nó bị hỗn loạn khí lưu thổi rất lâu mỗi lần một sống lại liền lại sẽ bị đập chết về sau nó tìm đúng cơ hội dùng dây xích quấn lấy một tòa không đảo mới đưa thân hình ồn xuống bb bb mình đầy thương tích nó bị một đám đầu lửa cháy ra hỏa cấp cứu nó còn chưa kịp khôi phục những tên kia liền dùng cao siêu y thuật đưa nó chữa khỏi người là sinh vật gì bb a người kêu bb người làm sao tại loạn lưu bên trong bay bb bb bb ta nghe không hiểu tại một phen hữu hảo giao lưu phía sau những cái kia đầu lửa cháy ra hỏa để nó ở trên đảo thật tốt đời k h ô nó g ngoài nguy Nhưng muốn hiểm. nơi, bên n chạy khắp rất nguy hiểm. Nhưng nó hoàn tiến o à n không nghe h lọt a ạ h vào hắc n bên n hại t o n không g biết t cám, cám, cám chỗ sâu tại xuyên qua một trận xương trắng về sau xung quanh thế giới lại phát sáng lên lần này nó đi tới một cái kỳ quái thế giới cái này cái thế giới không có nhân loại chỉ có tiến hóa thành đứng thẳng i ể u i ể u loại i ể u loại văn minh thành địa cầu chủ đạo người lại như cũng bị thâm viên huấn h ệ thành chết đi thế giới kẻ sống sót bọn họ phát hiện chính đang l ạ n g văn nó người là ở đâu ra tên gọi là gì be be tìm đồ z z ế trạng dết. t thái tinh thần của nó rất không thích hợp để mấy vị kia kẻ sống sót đều cảm thấy rất sợ hãi nhưng đại gia vẫn là tiếp nhận nó thậm chí rắc tay của nó nó đại khái là nhận đến kích thích quá lớn điên thật đáng thương chúng ta cho nó lấy cái danh tự a tốt nó luôn nói là z z z z liền gọi nó a ngốc a、D. nó ốc, cùng chúng nhà. tận ta về、nhà. Giữ tận nó cứ như vậy bị lần ấ thấy y yếu cái cảm có chỉ c hai lại nhỏ danh tự, nó trong lòng hai âm thanh rên, nó không quan danh hệ tự, teo tự gì, âm có được là rồi, thứ cái cũng gì k ô n quan Nó lần g có hệ. h t nhất làm trái hai âm thanh chỉ thị bồi tiếp kẻ sống sót bọn họ hoàn thành rất nhiều chuyện những n à y kẻ sống sót là trộm hỏa cựu tổ chức thành viên bọn họ tính toán để thế giới của mình thoát ly thâm viên gò bó giữ lại cựu loại h ỏ a t trùng nó lại tìm về trước đây đi theo lớn cựu đi đốn cây cảm giác rất yên tâm cũng rất vui vẻ nhưng dạng này thời gian cũng không thể một mực tiếp tục kéo dài cái kia hai âm thanh quá ổn đã đến nó khống chế không nổi trình độ bbb bb bê. a n gốc n g ư ơ i muốn đi rồi sao mặt khác cựu nhìn ra nó vội vàng sao động bb tìm đồ tốt a n g ư ơ i nhớ tới muốn trở về a chúng ta một mực chờ đợi n g ư ơ i bbb trở về a n gốc lại lần nữa bước lên hành trình nó tại cựu thế giới biên giới ra bước tìm tới trong lòng âm thanh để nó tìm kiếm mặt kính thông đạo không chút do dự nhảy vào sau đó nó liền đi tới một nơi kỳ quái trên mặt đất có rất nhiều văn tự nó bất kể thế nào đi đều sẽ bị vây ở cùng một nơi dùng dây xích cưa cũng c ắ t không ra xung quanh hát cám những cái kia văn tự nó căn bản nhìn không hiểu cựu loại văn tự cùng nhân loại văn tự đối với nó đến nói đều là chữ như gạt tới nó chỉ hiểu làm sao đánh nhau thế là nó liền tại cái này hao tổn xuống dưới mỗi ngày cùng hát cám đánh nhau đối với không tồn tại địch nhân thả dây xích cưa qua một đoạn thời gian có lẽ là thâm viên ý thức được bắt nhiều người liền đem nó thả tới một mảnh trong biển mảnh này b i ể n rất mặn so trước đó gặp phải cái kia mảnh biện muốn mặn rất nhiều mà còn nước biện còn đang không ngừng quấy nhiều ý chí của nó cho nó tản tâm tình tuyệt vọng nhưng những n à y quấy nhiễu đều bị hai âm thanh cho mắng đi Mau tìm. l i A ngốc tại n Tìm tìm. Dết xem bày xong chiến đấu tư thế trước mặt tảng đá cũng học bộ dáng của nó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trộm hỏa cựu bọn họ nói cho a ngốc tại cầm tới bảo vật phía trước nhất định sẽ có một cái cuối cùng thử thách rất có thể là một vị cường đại đối thủ nó lần lượt bị tảng đá đánh ngã lần lượt chết tại nóng rực viêm quyền phía dưới nó thay đổi đến càng mạnh hòn đá kia cũng biến thành càng mạnh nó sẽ không bỏ qua hòn đá kia cũng sẽ không bỏ qua bọn họ từ trên biển đánh tới trong biển chiến đấu sóng nhiệt đem toàn bộ tuyệt vọng chi h ả i đều cho bốc hơi lực lượng của bọn chúng điệp ra đến hủy thiên d i ệ t địa trình độ mỗi một lần va chạm đều có thể xé rách thời không cứ như vậy đánh lấy đánh lấy a ngốc đột nhiên ngừng lại đối diện tảng đá cũng ngừng lại nó đột nhiên có chút mê man chính mình tại sao muốn đánh a ngốc thu hồi dây xích cưa tảng đá thu hồi nằm đấm nó hướng tảng đá bên người con đi t người đ thầy nhất g dục vọng tại ma diệt tiểu dương cao nguyên bản ý chí a ngốc dạng. chỉ là yên tĩnh đi tới vị kia tâm niệm người trước mặt nhẹ nhàng be be một tiếng sừng dê thiếu nữ ngẩng đầu nhìn nó trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc be be be nó lại kêu mấy tiếng thiếu nữ vẫn không có đ á p lại vẫn là bộ kia đần độn bộ dạng bọn họ cứ như vậy nhìn nhau thật lâu ang lốc không có lại đi nghe cái k i a hai đạo âm thanh ồn ào phía trước chiến đấu đã để nó đối thân thể k h ô n g chế đạt tới cực hạn thậm chí vượt qua cái k i a hai âm thanh nó thành sự điều khiển của mình người nó có thể làm ra thuộc về mình lựa chọn vì vậy nó dắt trước mặt thiếu nữ tay tựa như là kẻ sống s ó t đối với nó làm như thế be be đi cùng ta về nhà